Hàng Ngọc Trì vừa trông thấy liền mừng rỡ la lớn, Sư ca, sư ca Dứt lời nàng chảy như bay tới Thiếu điên mặt đen giáp vẻ hơi kinh ngạc Rồi hớn hở thất thanh gọi Ồ, sư muội, tại sao lại ở đây Làm đại ca khổ sở tìm kiếm khắp nơi Dứt lời Chàng ta chỉ mạc nam lão ma hỏi Người này là ai Hà Ngọc Trì đáp Lão tự xưng là mạc nam lão tiên trong vũ trụ quốc kỳ Thiếu niên mặt đen trề môi nói Đại ca chưa hề nghe cái danh này bao giờ Tiền Võ Lâm chỉ nghe thấy liễu tồn trung hoàng diện phong cái mà thôi. Làm gì có Mạc Nam lão tiên nào, tiền cái cốc chết. Thiếu niên mặt đen vừa đi tới, Mạc Nam lão ma bỗng đứng bật dậy như một làn gió thoảng tới nơi, quát bảo: "Tên kia cầm mồm lại, ngươi là ai?" Hà Ngọc trùi cười hi hi nói: "Lão tiên tiền bối, đây là sư ca của tiểu bối, thủ tọa đại đệ tử của Thiên Sơn Thần Lý." Mạc Nam lão ma mặt lộ đầy vẻ hoài nghi hỏi: "Sao? Thiên Sơn Thần Lý có nam đồ đệ?" Hà Ngọc Trì đáp Lão tuyên bối chưa tới thiên sơn bao giờ Sao lại biết là không có Thiếu niên mặt đen có vẻ bực bội Xét lời Lão này là cái thá gì sao, sao dám cả gan hỏi đến chuyện thiên sơn của chúng ta <cười> Sư muội, Lão này hiếp đáp sư muội có phải không Hà Ngọc Trì cố ý trụ từ dây lát rồi đáp Vì ấy muốn tìm sư phụ để so tài Thiếu niên mặt đen nói Lão muốn gia nhập làm môn hạ của thiên sơn chúng ta ư <cười> Đời nào sư phụ chịu thâu Cái loại không ra gì này lắm muốn đồ Muốn học võ cứ lại đây mốt truyền thụ cho Mạng nam lão ma nghe nói giận dữ Như điên như khùng cười nhạt gắt lời Tiểu tử là đại đệ tử Của Thiên Sơn Thần Ni có phải không Người tên là gì Thiếu niên mặt đen vẫn ngây ngang không thèm lý tới lão Hà Ngọc Trì đáp thay Sức ca của tiểu bối không có tên gì cả Vì vì ấy rất ít khi trở về núi Nên chúng tôi gọi là Hắc Khôi Đầu Gã Đầu Đen ngừng giày lát nàng lại tiếp vừa rồi lão tiểu b... tuyên bối chẳng muốn tìm sư phụ tiểu bối để so tài là gì tiền đây có sư ca của tiểu bối thay thế cũng được bây giờ mạc nam lão ma đã tức giận không sao chịu được nổi chỉ cười nhạt luôn mồm mặt xanh như chàm đổ. Hai đề xa lý kiệu với tam thủ thần thâu giản lão nhị đứng cạnh đó thấy thiếu niên mặt đen có vẻ rất quen không biết đã gặp ở đâu rồi kế đó bên ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào bọn tề như phong đã ồn ạt xông vào Ít trở thấy Mạc Nam Lão Ma mặt xa sầm, ngồi cạnh đó là một đôi thanh niên nam nữ. Tề Như Phong ngạc nhiên hỏi, Lão tuyệt bối, hai người này là ai? Hà Ngọc Trì tủm tìm cười đáp, Bằng hữu không nhận ra ta hay sao? Chúng ta là môn hạ của Thiên Sơn Thần Ni, đây là sư ca, lần này tới đây tìm kiếm nạp Mạc Nam Lão Ma để so tài. Tề Như Phong cười ha hả nói, Tiểu cô nương đừng có dọi người, dù là Thiên Sơn Thần Ni xuất mã, dưới mắt của Lão tiền bối cũng không coi vào đâu đâu. Dứt lời Như Phong tiến tới gần Mạc Nam Lão Ma khẽ nói Theo vãn bối xét đoán lần này là thêm một tên Lão Tết nữa muốn dù có mắt thở đó Mạc Nam Lão Ma ngạc nhiên hỏi lại Người nói sao? Lão Tử chả hiểu cái gì cả Tề Như Phong khẽ đáp Vừa rồi tên đeo mặt nạ ra người giả mạo cao thủ Dọa nạt Lão tuyên bối là gì? Mạc Nam Lão Ma lạnh lùng nói Bọn hậu sinh tiểu bối này không đáng để Lão Tử ra tay giáo huấn Các người cứ việc ra tay đi tề như phong liếc mắt nhìn thiếu niên mặt đen với Hà ngọc Trì nghĩ thầm đôi nam nữ này bảo là môn hạ của thiên sơn đừng nói nhiều phần là chúng giả mạo cho dù có là môn hạ của thiên sơn thực thì cũng không có gì là đáng sợ hết. Nghĩ đoàn y liền hỏi lão tiền bối e ngài thân phận cao không tiện xuất thủ giáo chân hộ chúng thì cứ để bọn ván bối từng trị thay vậy. Màng nam lão ma hoan hỉ nói nếu vậy người cứ việc bắt hai tên tiểu bối này lão tử cũng thương tình cho người đem cả tên tam thủ thần thâu đi một thể. Tề Như Phong mừng rỡ vô cùng, có ý tổ tổ đoàn trước mặt Mạc nam lão ma liền cười hắt hắt nói: Hai tên tiểu bối kia ngoan ngoãn giơ tay chịu tội, hay là còn đợi Tề đại hiệp này đích thân động thủ? Thiếu niên mặt đen làm như không nghe thấy, đưa mắt ngắm nhìn cảnh sát ở bên ngoài. Tề Như Phong quát lớn: Tiểu tử kia cũng biết có phải không? Sao không trả lời Tề đại hiệp này? Hà Ngọc thì cười hihi hi nói: Tề đại hiệp của tôi gì mà dã oan như vậy? Ta cũng có lời muốn nói. Tề Như Phong nói được rồi có gì thì trăng tối mau lên hà ngọc trì đáp lời nói của ta không phải nói với ngươi mà muốn mạc nam lão ma thực hành lời hứa mạc nam lão ma trầm giọng hỏi lời hứa gì nói ngay hà ngọc trì đáp lão tiền bối bảo phải mời sư phụ tiểu bối tới so tài mới bằng lòng cho tam thủ thần thâu có phải không mạc nam lão ma chỉ ừ hứ một tiếng không đáp hà ngọc trì tiếp hiện tại tiểu bối thỉnh sư ca thay thế vậy có được chứ mạc nam lão ma hừ nhạt đáp <cười> Giơ ca của người thì có bao nhiêu hỏa học Tề Như Phong cười khanh khách Xét lời Tiểu cô nương đừng có nói chuyện nằm mơ nữa Nếu các người không dơ tay chịu trói Tề Đại Hiệp ta sẽ đầu thủ ngay đó Dứt lời gã đưa mắt liếc nhìn gã thiếu niên mặt đen Chỉ thấy chàng nọ vẫn thản nhiên Như không nghe thấy gì hết Mà mắt vẫn ngắm cảnh sắc bên ngoài như trước Chỉ có Hà Ngọc Trị Hơi tỏ về tức giận lạnh lùng nói Nếu Tề Đại Hiệp đang ngứa nghề Chúng ta đành phải xin lãnh giá vậy Nàng quay đầu lại nói với hai đệ hai đệ xa lý cửu Bằng hữu đánh công chết không đánh công chết Vậy bằng hữu hay ra dự trận đầu lãnh giáo tề đại hiệp mấy chiêu xem sao hai đệ xa lý cửu Tuy chưa gặp gỡ vị tiểu con nương này lần nào Nghe nói nàng ta là môn hạ của thiên xuân thần ni Trong lòng cũng nảy sinh kính ngưỡng Hơn nữa nàng ta lại giúp đỡ mình Nên gật đầu nói Lý cửu xin tuân lệnh Y ngay ngang tiến ra đứng trước mặt tề như phong Hai tay chống nạnh trong bộ dạng rất khí khái, không coi cái chết vào đâu. Nguyên Lữ Di Hạo huấn luyện cái bang đệ tử, lúc chiến đấu chính diện với kẻ thù, tuyệt nhiên không được lộ vẻ gì là khiếp sợ. Tề Như Phong thấy chỉ một tên Lý Cửu mà lộ khí thế như vậy, bất giác y cũng phải ngấm ngầm khen ngợi, nói: <cười> với thái độ không coi cái chết ra gì của ngươi, Tề đại hiệp ta cũng nương tình nhường ngươi ba chiêu, đấu thủ đi. Lý Cửu đáp: hay lắm, cũng kính không bằng tuân lệnh. Rất lời, Chiều hắc hổ thôi tâm lầm lập tức đánh ra chiêu này là một trong những thế quyền rất phổ thông. Tề Như Phong không coi vào đâu, hơi nghiêng người sang một chút, chiều hắc hổ thôi tâm liền đánh hụt vào chỗ trống không. Bọn võ sĩ cảnh đó thấy võ công của Lý Cường vào hạng bình thường, Tề Như Phong có thắng cũng không lấy gì làm vinh dự, nhưng vì để mặt nhân vật cầm đầu bọn mình, chúng không hẹn mà cùng vỗ tay khen ngợi không ngớt, đồng thời lớn tiếng nói: một chiêu rồi, Tề Đại Hiệp quả danh bất hư tuyệt, còn hai chiêu nữa đừng có làm mất thì giờ Tề Đại Hiệp. Lý cửu đánh hiệt hụt chiêu hắc khổ thôi tâm Liền nghĩ bụng Lão tử sẽ dùng chiêu trung cổ tề minh Đánh vào hai bên tà hữu Thái dương huyệt của người Lúc lý cửu ở trong cái bang Thường luyện tập với các huynh đệ Có lúc y dùng chiêu trung cổ tề minh Đánh cho bọn huynh đệ hôn mê bất tỉnh Tự tin nó mười phần bá đạo Y liền tụ hết kinh lực vào hai cánh tay Không mình uốn tấm lưng Tấn công như chấp Chỉ nghe thấy tề như phong cười nhàn một tiếng Khẽ nhảy lui về phía sau hai bước liền tránh thoát thế ngay. Mười mấy tên lại vỗ tay hoan hô om sòm nữa. Tề Đại hiệp võ công thường lập bất phàm. Tề Như Phong dương dương từ đắc cả cười nói: "Này Lý Cửu, xong hai chiêu rồi, còn chưa cuối cùng, đánh luôn đi." Lý Cửu bỗng ngay người ra, nghiêng tai nghe ngóng, giây lát sau, mặt lộ đầy vẻ cao hứng lớn tiếng nói: "Còn chưa cuối cùng, ngươi hát cẩn thận chống đỡ đã." Tề Như Phong không coi vào đâu, cười khởi đáp: Chỉ còn một triệu thì nghĩa lý gì, với tề như phong ta, dù cho người tấn công thêm 2-3 chiều, 10 triệu 100 triệu cũng chẳng tâm tháp gì. Gước mặt Lý Cửu biểu lộ đầy sự tự tin, ung dung nói. Chỉ cần một chiêu này cũng khiến người lăn quay ra đất, thì cần gì phải mất công đánh tới chiêu thứ tư nữa. Chỉ thấy Lý Cửu vẫn không mình uốn lưng, hai tay từ từ dơ lên cao, theo thế ôm như vòng cung. tề như phong thế vậy buồn cười thầm nghĩ bụng, <cười> lại trung cổ tể mình thì ra lý cửu ngươi chỉ thuộc được có hai chiêu này. tề như phong tan lần này phải làm ra vẻ mạo hiểm đôi chút, không thối lui về phía sau tay né, khiến bọn thủ hạ phải khen ngợi một phen nữa. nghĩ đoạn chỉ thấy lý cửu quả nhiên lại sử dụng trung cổ tề minh thực, song quyền nhằm thẳng hai bên tài hữu thái dương huyệt của mình mà đánh tới. tề như phong đợi cho chiêu trung cổ tề minh tới gần thái dương huyệt, đột nhiên thấp người xuống như thế cưỡi ngựa. lý cửu thấy vậy bất giận sừng suất nghĩ bụng, đoán đúng thực quả nhiên y dùng thế thức này đoàn y không tự chủ phóng luôn ra một cước. thế đá này của y vừa kịp lúc tề như phong chưa kịp chuyển hết thế tòa mã mũi đã hứng trúng vào mũi chân của lý Cửu. chỉ nghe thấy tề như phong thất thanh kêu la. Ôi cha máu tươi ở mũi tuôn ra như suối ngã ngửa ra đằng sau. sự việc trên xảy ra ngoài sự tưởng tượng của bọn võ sĩ chúng vội đổ xô tới đỡ tề như phong dậy chỉ thấy mặt y dính be bé bết máu tươi lảo đảo đứng không vững lộ đầy sát khí lớn tiếng thóa mạ. Tiểu tử ngụy tới số rồi. Y khoát tay, bọn võ sĩ rút trường kiếm ngang lưng ra, định sông tới giết Lý Cửu. Hà Ngọc Trì đắc thầm, đắc ý thầm quay lại nói với Lý Cửu. "Chiều khôi tinh tích đấu vừa rồi của bằng hữu Lý Cửu thật là tuyệt diệu." Nàng thấy Tề Như Phong tay năm năm trường kiếm xông về phía Lý Cửu liền tiếp. "Tới đại hiệp đã thua rồi, sao lại còn xông lại đánh nữa?" Bọn võ sĩ thấy thủ lãnh thất thủ đều sợ Tề Như Phong giận cá chém thớt, liền đồng thanh quát bảo: Ai thua, đó là do tề như phong Giả bộ nhường chất tên nọ mừng hụt đó thôi Bỗng nghe thấy Mạc Nam Lão Ma cất tiếng cười nhạt Chợt hai mắt Lão Ma sáng rực Trầm giọng xét lời Vì cao nhân nào mới giá lầm Xin hiện thân tương kiến đi Lão đợi chờ dây lát Chẳng thấy đầu tính gì lại cao giọng tiếp Đã có gan ngấm ngầm núp ở trong bóng tối ám trợ, Sao không dám lộ diện tương kiến Mọi người có mặt tại đó Không rõ Mạc Nam Lão Ma nói chuyện với ai mặt đều lộ vẻ ngơ ngác, tề như phong chợt vỡ lẽ nghĩ bụng, <cười> chẳng trách tên lý cửu bỗng tỏ ra rất ung dung, Bảo chỉ cần một triệu là có thể đánh ngã được mình, thì ra y có cao nhân ngấm ngầm chỉ điểm. Nếu đối phương đã có cao nhân ngấm ngầm trợ giúp, mình tuy bị đánh bại nhưng vẫn còn rất quang minh. Y liền quay lại lớn tiếng nói với mạc nam lão mà, lão tiền bối, cách trò lén lút chỉ điểm cho lý cửu đâu đáng được gọi là hào hán, tề mẫu đây có bài cũng chẳng chịu phục câu này có ý dùng để thanh minh với bọn thủ hạ dù mình có bị thất thố cũng không phải là kém tài lý cửu bây giờ trong tròi tranh im phăng phát như tờ mọi người đều chờ cao nhân cất tiếng đáp khoảng thời gian cạn chén trà vẫn không thấy có động tĩnh gì hàng ngọc tỷ không sao nhịn được bật cười nói này tên đại hiệp của tôi ơi người ta chỉ ngắm ngầm chỉ điểm lý cửu mà đã khiến đại hiệp bị bại rồi nhưng người ấy đích thân xuất thủ thử hỏi đại hiệp có chống đỡ nổi hay không sao vừa rồi đại hiệp bảo là không phục Tề Như Phong, ý cấp mặc nam lão ma đứng cạnh, rất vững bụng, nói So tại một cách đường đường chính chính, đào minh tương thể Đại Hiệp này chưa từng khiếp sợ ai Hà Ngọc Trì cười khanh khách nói Thôi, Đại Hiệp đừng có khoác lắc nữa, nơi đây sẽ có người khiến Đại Hiệp phải khiếp sợ Chẳng khác nào chuột thấy mèo cho mà xem Tề Như Phong cả giận nói Đừng có ăn ốc nói mò, ta có sợ ai bao giờ Hà Ngọc Trì giơ tay ra hỏi Đại Hiệp không sợ người đó ư? Tề Như Phong nhìn sắp tay chỉ của Ngọc Trì Thấy người nàng chỉ chính là Mạc Nam Lão Ma Ít đứng thộn người ra hồi lâu mới gượng nói Người có ý nói Mạc Nam Lão Ma tiền bối Hừ, Trong trường hợp này làm sao tính vào được Vì ấy là tiền bối của bố. Hà Ngọc Trì lại giơ tay ra chỉ tiếp Còn người kia Đại Hiệp cũng không sợ Tề Như Phong thấy nàng chỉ gã thiếu niên mặt đen Bây giờ gã nó trong bộ dạng Như không hay biết trong tròi tranh Trong tròi tranh đang xảy ra chuyện gì Vẫn thản nhiên ngồi nhìn cảnh sát ở ngoài cửa Tề Như Phong cười nhạt đáp Đó là sư ca của ngươi có phải không <cười> Trông gã ngu đồn thế kia Mà ngươi cũng định đem ra dọa nạt cho được chợt thiếu niên mặt đen Từ từ quét đầu lại gần nói Mạc Nam lão mà Bất tấn phải gọi cao nhân với thấp nhân gì cả Tề Như Phong đã bị đánh bại Đến bây giờ lão gia này Sẽ thay thế sư phụ động thủ với mấy lão Mấy chiêu xem sao Thế nào lão có gan nhận lời không Mạc Nam Lão Ma từ thuở lột lọt, lọt lòng mẹ tới nay Đây là lần thứ nhất thấy có người dám thách thức mình Một cách hỗn xược như vậy Lão tức giận hóa cười trầm giọng nói Được lắm, được lắm Các người hay làm chứng nha Đây không phải là ý lớn ăn hiếp nhỏ Tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày là gì Tự động dẫn sát ra khiêu chiến Tiểu tử nếu tiếp được hai chiêu Lão tử sẽ để người đem hai tên này đi Hà Ngọc Trì trề môi khinh khỉnh nói Lão đã không phải là đối thủ của môn hạ thiên sơn chúng ta Dù không trao người cũng không được Mạc Nam Lão Ma quắc đôi mắt vào hàng Ngọc kỳ khiến nàng bất giác hơi rùng mình khiếp hái. Bây giờ thiếu niên mặt đen rời khỏi chỗ ngồi tiên đến tới đứng cách mặt Mạc Nam Lão Ma hơn một trường. Lão Ma thấy thiếu niên mặt đen, nguyên thần nội ẩn tuy mặt mũi đen như tôn trào nhưng giữa đầu mi ẩn hiện oai thế kinh người lòng hết cảnh giác lẫn hoài nghi, nghĩ thầm sao tên này lại giống liễu tồn trung như vậy? Lão chú ý nhìn kỹ, sự tình ngộ, nghĩ tiếp Đúng rồi, đúng rồi đến nọ đã bôi lọ chảo định qua mặt mình ra chứ lão liền bật cười hả hả hạnh hội thật là đi mòn dày quái tìm không thấy thì ra là gặp ở chốn này thiếu niên mặt đen chỉ nhếch mép cười không đáp những người có mặt quanh đó càng ngơ ngác thêm cảm thấy hôm nay Mạc nam lão ma dùng lời lẽ bao hàm đầy huyền cơ vừa rồi kêu gọi cao nhân gì đó bây giờ lại bảo gặp gỡ rất chốn này không biết là lão định ngụ ý gì tề như phong liền hỏi lão tiền bối nói gì vậy? Mặc Nam lão Ma vẫn không đáp, vẫn buông tiếng cười ha hả. Liễu Tồn Trung, lão phu định tìm kiếm ngươi đây, <cười> thực là tốt biết mấy. Đoạn lão quay đầu lại nói với Tề Như Phong. Vừa rồi ngươi bị bại bởi Liễu Tồn Trung, cho nên lấy đó làm sự mất mặt. Tề Như Phong thất kinh nói: "Cái gì? Tên này là Liễu Tồn Trung? Thực là người có tên như cây có bóng, gần đây tên tuổi Liễu Tồn Trung danh chấn giang hồ, mọi người nghe đại danh mà ít khi được gặp gỡ." Ngày nọ, Tế Như Phong đuổi theo tam thủ thần thâu tới Tiêu Sơn, tùy đất thoáng trông thấy liễu tổn trung, nhưng mãi sau đó gã mới biết đó là chàng, cho nên ấn tượng chỉ hơi lờ mờ. Hiện tại, gã nghe nói trước mặt là liễu tổn trung, bất giác bàng hoàng sửng sốt. Tam thủ thần thâu dạn láo nhị liền nhảy dựng mừng rỡ kêu gọi, Ồ, tiểu sư tổ đấy ư, lão dạn này nhớ nhung tiểu sư tổ muốn chết đi được. Bây giờ liễu tổn trung không đáp lại vì chàng thấy hai mắt của mạc nam lão ma lộ đầy sát khí, xương tay kêu răng rắc từ từ lui về phía sau nam thước Cao thủ so tài khoảng cách một hai trượng chỉ thốc hẹp trong nháy mắt nên không dám phân thần sơ hút vì như thế sẽ lập tức bị thất thố Mạc nam lão ma ngấm ngầm vận kỳnh lực chuẩn bị tấn công một chiêu tối lợi hại Mặt khác lão lại sợ liễu tổn trung lén công kích Vì vậy mới phải thối lui về phía sau nam thước bảo trì một khoảng cách tương đương Bây giờ hai người cách nhau khoảng trượng 5 trượng 6 Mạc Nam Lão Ma đã nhận ra thiếu niên trước mắt mình Chính là Liễu Tổn Trung Kẻ mình đang muốn tìm kiếm Qua cuộc đụng độ ở Trấn Giang Lão cảm thấy công lực của thiếu niên này Cao thâm khôn lường Thì đâu còn dám xem thường được nữa Nên hiện tại đang mòi ốc tìm phương pháp tấn công nào Thực hiện hiệu quả Để rửa mối sỉ nhục ngày trước Tâm ý của Liễu Tổn Trung cũng không khác Lúc ở Trấn Giang Tuy chàng đã sử dụng chiêu cuối cùng Trong thiên nhân kinh Dài đánh lui đối phương đó chỉ là sự ngẫu nhiên cho đến hôm nay thiên nhân kinh giải của chàng vẫn chưa nắm chắc được công hiệu tuyệt đối bởi chưa tới lúc cực kỳ nguy hiểm chàng không dám vận dụng bừa bãi còn chấn thiên tâm pháp thì quá tiêu hao nội lực nhưng trừ tuyệt kỹ này ra muốn đối phó với nhân vật ngoại bang như mạc nam lão ma thực khó dùng một loại công phu nào khác bây giờ trong tròi tranh tính việc cực độ mọi người đều khẩn trương đến không dám thở mạnh. Hà Ngọc Trì tin tưởng Liễu Đại ca quyết không bị đánh bại nên nàng rất yên lòng ung dung chờ đợi cuộc giao đấu. Tam thủ thần thâu, Giản lão nhị cùng hai đề Sa lý Cửu tâm tình cũng rất căng thẳng, hai người cũng ít khi gần gũi Liễu Tồn Trung, nên đối với công lực gia tăng một cách dị thường của chàng không hề hay rõ. Cuộc chiến này có liên quan đến sự sinh tử của hai người, nếu Liễu Tồn Trung thắng dĩ nhiên không có gì đáng nói, còn những bị hại hai người sẽ bị Tề Như Phong đem về đông doanh, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Mạc Nam Lão Ma tuy có chút e rè, Không dám lỗ mắng Nhưng dù sao Lão cũng là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ, Trong giang hồ vai vế cao hơn Liễu Tổn Trung nhiều Cho nên phải giữ gìn phân phận liền nói Liễu Tổn Trung phát chiêu đi Liễu Tổn Trung có ý chọc giận Mạc Nam Lão Ma chàng liền mỉm cười hỏi Chúng ta giao đấu bao nhiêu chiêu Mạc Nam Lão Ma xa suốt tinh thần đắp Lấy 10 chiêu làm giới hạn Nếu trong số 10 chiêu ấy Người không bị đánh bại Thì cứ việc đem hai tên kia đi Liễu tổn trung gật đầu nói Được rồi, một lời làm lệnh Nhưng mỗ không chiếm tiền nghi hơn lão Lão cứ phát chiêu trước Mặc nằm lão ma ngạc nhiên hỏi lại Sao ta phát chiêu trước Liễu tổn trung thản nhiên đáp Dĩ nhiên vì lão đã từng lập bài tướng dưới tay mỗ Câu này của chàng Khiến lão ma lực tức lồng lộn Quát lớn Tiểu tư giỏi thật, phen này ngươi đã tới số chết rồi Mười ngón tay của lão như chiếc móc câu Chụp thẳng về phía trước của liễu tổn trung Kình phong nổi lên cuộn. cuộn làm nóc tròi tranh ngã nghiêng như muốn đổ sụp. Liễu Tồn Trung muốn thử thách công lực của lão ma tinh tiến ra sao, nên chàng không tranh né, vận sức lên cánh tay khẽ quát một tiếng, hai tay giương thẳng lên phía trên chống đỡ tức thì. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu lột bột như nắm trúc bị vỡ toang, hai người mặt đỏ bừng đều thối lui về sau ba bước, vết chân in hẳn dưới mặt đất sâu đến nửa tấc. Trao đổi chỗ đó, tuy đôi bên không ai lép vế, nhưng mạc Nam lão ma liền giật mình thất kinh đó là vì nguyên nhân sau Khi ở Tân Giang mấy chớp khởi đầu của Liễu Tồn Trung đều bị đụng vào vách tường đến thùng cả lỗ. Sao không biết tiểu tử dùng công phu của quá gì càng đau càng dũng mãnh? Mình phải thi hành lời hứa không hành thích Tân Khí Tật. Đó chỉ là ý niệm trong một thoáng. Mạng Nam Lão Ma khép hái tình lực của Liễu Tồn Trung không kịp suy tính lập tức truyền vận kình phong tấn công tới tấp nhiều bão táp Tình hình ấy lại gây cho Liễu Tồn Trung sự hào hứng hai chân chàng như đóng đinh trên mặt đất vũ lộng hai tay đương cự thẳng. Mỗi khi tiếp xong một chiêu, tinh thần lại càng gia tăng thêm. Khi liên tiếp tao đổi ba chiêu, mạc nam lão ma đã hơi để lộ chút hiện tượng chuẩn bước. Tới chiêu thứ tư, mọi người chỉ thấy trước mặt hoa lên. Mạc nam lão ma đã nhanh như điện lách vào tả dịch của liễu tổn trung. Những tiếng vèo vèo liên tiếp lão tấn công năm chiêu một lúc. Mọi người chỉ thấy sắc mặt của liễu tổn trung hơi biến đổi. song trường liên hoàn phạt ra nhưng không còn linh hoạt như lúc đầu nữa. Hàng Ngọc Trì bỗng la lớn. Này, ngừng tay lại. Lữ tổn trung nghe nàng kêu gọi vội nhảy lút về phía sau. Mặc Nam lão ma trợn mắt quát hỏi. Ngừng tay lại làm chi? Hàng Ngọc Trì liền cười chỉ phía sau quầy hàng nói. Lão công công hãy ra ngoài này đi. Mọi người nhìn theo tay nàng, thấy ông già bán rượu co rút ở dưới gầm quầy khiếp hãi đến mặt mũi xanh lét răng đánh vào nhau lách cách. Hàng Ngọc Trì tới cười đắp. Lão công công sao lại nằm quần toàn dưới đất như một con chó thế Mau chui ra đây sợ cách gì Ông già nọ thết trận đấu đã ngừng lại Mới run rẩy bỏ ra Trên gương mặt hoàng hốt đầy vẻ khẩn cầu Hà Ngọc Trì nói tiếp Lão công công này rất đáng thương Các người giao đấu ở nơi đây Để phá hỏng quán rượu của người ta thì sao Tề như phong cười khanh khách nói Nếu hứng thì cứ coi như lão gặp vận xui, Có gì là lạ Bỗng nghe thấy những tiếng bóp bóp giòn rã lên hồi Không biết Hà Ngọc Trì dùng thân pháp gì Đã lứt tới trước mặt tể như phong Thường cho y mấy cái bà tay là này lửa Mọi người chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng Ngọc Trì đã ung dung phóng trở về chỗ ngồi Mấy bà tay ấy Tuy không nặng nhưng mặt tể như phong Đỏ bừng đến tận mang tay Hai mắt như đổ lửa Nhưng khiếp hãi thân pháp của tiểu cô nương này quá nhanh nhẹn Nên không dám phát tắc Nếu như nàng dùng kiếm thì đầu y đã sớm lìa khỏi cổ rồi Hà Ngọc Trì lại tiếp Lão công công rất đáng thương, chúng ta nên ra ngoài núi kia xóa tài thì hơn. Mạc Nam lão mà đáp, được còn 5 chiêu nữa, ra ngoài núi giao đấu tiếp. Lão quay lại nói với tề Như Phong cùng bọn võ sĩ. Các người hãy trông coi kỹ lưỡng hai tên này, chứ để cho chúng thừa cơ tẩu thoát đó. Hà Ngọc Trì bỉ môi xem lời, sao lại phải thừa cơ tẩu thoát, nếu đại ca làm sao bị bại được. tề Như Phong vừa bị nàng thường cho hai cái bàn tay liền hậm hực nói lúc đại ca của ngươi tức sau gì cũng bị đánh bại. Hừm. lúc ấy a đầu của ngươi cũng đừng có mong thoát thân. y chưa dứt lời sợ là bị hà ngọc Trì phóng tới tấn công đột ngột như vừa rồi, vội truy ra sau lưng mặc nam lão ma mà tránh né. hà ngọc Trì thản nhiên đáp: nếu bọn cô nương muốn bả tay ngươi, dù ngươi có ẩn núp cũng bằng vô dụng. nếu đại ca xưa nay chưa bao giờ bị đánh bại, người cứ yên tâm đi. câu nói ấy như nàng đang nói với chính mình. Nhưng liễu tổn trung cảm thấy an ủi vô hạn liền cả cười nói Ngọc Trì hiền mội thật là một đạo quân sinh lực của đại ca đó Chàng định nói nhất định mình sẽ đắc thắng Bỗng cảm thấy hông trái hơi đau nhất Có hiện tượng chân khí đỉnh trệ Giật mình thất kinh nên không nói tiếp nữa Hà Ngọc Trì sau rõ được tình hình ấy Tươi cười nói Đại ca đã từng nói Sẽ không bao giờ bị ai đánh bại có phải không Liễu tổn trung ngấm ngầm Hít một hơi khẩu Một khẩu chân khí, vội vận công tâm pháp Trong thiên nhân kinh giải Không thấy có đồng tính gì liền nói Đúng vậy, đại ca sẽ không bị ai đánh bại Mạc Nam Lão Ma Cười khanh khách nói Có bị đánh bại hay không Xong năm chiều nữa sẽ biết ngay <cười> Máu tới chân núi đi Quanh khỏi trời tranh không xa Một tòa tiểu sơn, tên gọi là Chư Truy Cang Có một khoảng đất trống rộng bằng phẳng Mọi người đều lần lượt tới vùng đất trống trải ấy Bây giờ liễu tổn trung dần dần cảm thấy Hồng bên trái có một luồng khí rất quái gì Không ngừng vận chuyển Trước đây chàng bị trúng phải âm hàn độc trưởng của Tôn Kha Ba Sau 15 ngày Luồng khí âm hàn mới phát tác Công phá trong cơ thể không ngừng Lần này chàng cũng thấy hiện tượng của luồng độc khí âm hàn ấy Không biết Mạc Nam Lão Ma luyện thành môn công phu độc địa gì Liễu tổn trung Bản tính rất là khoáng đạt liền nghĩ bụng Sợ kết quái gì Dần dần thế nào nội công tâm phát trong thiên nhân kinh giải Cũng hóa giải được hết Cũng may luồng quay khí ấy khi lên tới huyền khiếu huyệt liền bị chân khí nội thể của chàng đè xuống, không tiếp tục xâm nhập được nữa. Mạng Nam lão ma đưa mắt quan sát liễu tổn trung, lấy làm đắc ý, cười gằn nói. Liễu tổn trung, còn 5 chiêu nữa, trận đấu của chúng ta sẽ kết liễu. 5 chiêu trước lão phù ra chiêu trước, bây giờ 5 chiêu này đến lượt người, đấu thú đi. Liễu tổn trung hít mạnh một hơi chân khí, lớn tiếng nói. Liễu tổn trung này đã nói một thì không hai bao nhường lão phát chiêu trước sẽ không bao giờ nuốt lời. Mặc nam lão ma nghe nói cũng phải cảm phục liên tiếp. Nếu tổn trung người quả nhân xứng đáng là một nhân vật, dù lão phu có thắng người cũng sẽ dơ ngón cái ra khen tặng. Hà ngọc trì cười khen khách nói, đừng có khoác lác, lão làm sao thắng nổi nếu đại ca. Mặc nam lão ma lấy làm đắc thấc lấy làm thắc mắc nên cũng chẳng hơi đầu cái cỏ với Hà ngọc trì liền nói thắng bại còn chả bao lâu nữa người cứ việc chờ xem sẽ biết ngay. Lão cũng hít một hầu chân khí, định thần nghĩ bụng. Tiểu tử đã trúng phải thực cốt hắc chỉ của ta. Hiện tại công lực đã có hiện tượng phân tán. Mình thất thừa cơ tấn công mạnh, bức hắn phải tiêu hao chân khí. Bây giờ chỉ cần một trường cũng sẽ khiến hắn chết ngay tại chỗ cho hạ cơn bực bội. Chủ ý đã định hai mắt tinh quang sáng rực, xương cánh tay kêu lên răng rắc. Mạc nam lão ma bỗng quát lớn một tiếng. Ta hữu song trường cuốn cuồng cuồng phong như gió lốc chụp xuống đánh vào đầu của liễu tổn trung. Chàng vẫn đứng yên ở trên mặt đất, quát lớn một tiếng, múa trường chống đỡ. Chỉ nghe thấy bạch bạch luôn mấy tiếng. Liễu Tổn Trung lùi về phía sau ba bước. Mạng Nam Lão mã lùi về phía sau hai bước. Cả hai cánh tay tiếp tục liên hoàn đánh ra một hơi tấn công sáu chiều. Liễu Tổn Trung cố sức giáng đỡ sáu chiều không hề tránh né. Khi thế mạnh khiến các người đều kinh hãi vô cùng. Tề như Phong bảo dạ rằng Thằng nhỏ Liễu Tổn Trung này kẻ cúc khá đấy, thật là danh bất hư truyền. Tuy vậy liễu tổn trung đỡ luôn 6 chiêu lưu về phía sau 5 bước còn mạc nam lão ma thì chỉ lui có 3 bước nhưng lão lùi lại rồi lại tiến lên không chút chần chừ tấn công mạnh như gió lốc Hà Ngọc chỉ kêu lên Thế nào đã bảo chỉ còn 5 chiêu sau nay đánh tới 15 chiêu mà vẫn chưa thôi tề Như Phong thấy rõ sự tấn công của mạc nam lão ma dữ rồi như vậy liễu tổn trung tuy chịu đựng được nhưng đã thấy đối dần Như vậy sự ưu thế của mạc nam lão ma đã rất rõ rệt Y liền cười sang sạc nói Về chuyện đấu võ đánh nhau Không mày chết thì tao sống Xưa nay đã rõ Ai đã chịu ai Ngừng tay cái gì Mạc Nam Lão Ba cười khẩy nói Đúng thế Ngừng tay cái gì Rồi thu hết 10 thành công lực vào cánh tay phải Dùng một thế Thái sơn áp đỉnh thẳng xuống Lớp tổn trung vẫn cứ một cách chịu đòn vuông cánh tay trái đỡ lấy thế mạnh của đối phương Cái đỡ này làm động đến chân khí Chàng thấy quay khí ở ngang lưng chạy đi chạy lại Vì vậy phía dưới chân thời hơi bấp bênh không vững màng nam lão ma không chịu bỏ lỡ dịp tốt cánh tay thu về cánh tay trái vung ra như chớp nháy như gió cuốn liên tục đánh luôn mười mấy chiều liễu tốn trung lúc này thấy chân khí của mình có bề tàn mắc bị ép lùi luôn về phía sau hàng ngọc kỳ cao mày kêu lên đại ca vốn là bất bại cơ mà tiếng kêu đó làm cho liễu tốn trung đang mê sực tình đột nhiên thấy tinh thần phấn khởi chàng nói hãy cứ yên tâm đại ca vẫn là bất bại nói rồi chàng nhảy mạnh về phía sau trường ba thượng để thoát khỏi phạm vi tấn công của mạc nam lão ma đoạn hít một hơi dài nén những quái khí trong nội thể đôi mắt sáng ngời chằm chằm nhìn vào mạc nam lão ma đó chỉ là việc trong chấp nhẫn Mạc nam lão ma đâu có thể để cho liễu tổn trung có cơ hội nghỉ ngơi trong những tiếng cười khăng khắc lão dùng mình nhảy lên lách lẽ nhằm giữa đỉnh đầu của liễu tổn trung bổ sướng mãnh lực của cái bổ này làm cho lão ma đã tụ hết bình sinh công lực không phải chuyện chơi Các người đứng cạnh đó chỉ thấy trước mắt dội lên một cơn gió mảnh. Bỗng nghe liễu tổn trung thét lớn một tiếng, song trường dương lên phía trên. Theo đó một tiếng ầm rất mạnh. Thân thể mạc nam lão ma tựa như con diều đất dây bị trường lực của liễu tổn trung đánh bay lên trên rồi lại rớt xuống về phía sau. Mọi người nhận thấy một thân hình vạm vỡ từ trên không rơi xuống rớt vào một thân cây. Khi gần tới mặt đất thì thấy mạc nam lão ma dùng chân trái đá vào chân phải của mình để lấy lại sự quân bình được yên ổn rơi xuống đất nhưng trong khi lão giờ mình đứng dậy thì hình như thân thế mất căng mất thăng bằng lại té một cái rồi thấy lão thở hồn hền trên mặt lộ vẻ đau đớn, khá lâu mới đứng dậy được thật là ngoài sức tưởng tượng nên tể như phong cùng bọn võ sĩ đều trợn mắt há mồm không hiểu liễu tồn trung tự dưng sao lại có một sức mạnh như vậy hất được mạc nọm, mạc nằm lão ma là như đá cầu lăn bắn ra ngoài xa Bên này hại đề xa lý cửu, tam thủ thần thâu giàn láo nhị thì cao hứng thích chí đến lan ra vỗ tay gieo họ. Chỉ có Hà Ngọc Trị không thấy làm kinh dị, nàng thùng thằng nói. Đúng mà, ta bảo đại ca là bất bại, có sai đâu. Liễu tổn trung dùng trường lực đánh bay lão ma, nhưng hình như cảm thấy thần kinh không được tiếp tục. Có vẻ kiệt sức vì ngón võ vừa rồi, chính là thiên nhân kinh dài, trong đó bao hàm chiều phân cung quái tượng rất là hao tổn chân khí. Vừa rồi chàng một mặt phải đè áp quái khí ở trong nội thể, một mặt lại phải thục mạng cầm cự đánh mạnh lão ma cho nên mới khiến hiện giờ tứ chi vô lực nhưng chàng vẫn đứng yên không động đậy. Lúc này mạc nam lão ma đang đỡ dần và từ từ trong bụi cây đi ra bước chân thất thể coi bộ lão đã bị thương không nhẹ. Lão lộ vẻ hồ nghi, nước mắt nhìn liễu tổn trung nói tiếng khàn khàn Nhà ngươi thắng rồi, đem đi đi cũng không lý gì đến các người quanh đó, lão ngoảnh mặt quay đi, từng bước một từng bước một rồi biến mất trong bãi rậm. Tề Như Phong thấy mạng nằm lão ma bỏ đi như vậy, sợ hãi đến suốt đái cả da quần, rồi y cũng tìm cách tẩu thoát. hàng Không Kỳ đâu có thể cho y chạy thoát, hình bóng đã chặn ngang trước mặt. già lão nhị và Lý Cửu hai người cũng đứng ra thành hình ba góc, có chừng hơn 10 tên võ sĩ. Đột nhiên, thấy ở phía núi bên kia có một số chấm nhỏ đang chạy như bay tới. Liễu Tồn Trung mục quang lanh lợi, đã nhìn thấy đó là một bọn đại hán cầm binh khí, chắc là quân của Vương Trạch phá ra đi tuần. liền nói với Hà Ngọc Trì rằng, Thôi, thầy kệ chúng đó, hãy tẩu đi. Hà Ngọc Trì còn đang muốn nói cái gì đó, nhưng đã thấy Liễu đại ca quay lưng đi thẳng. Nàng bực mình dậm chân xuống đất, rồi quay lưng trợn mắt bảo tề như phong rằng, Đại ca là người tốt bụng, không giết nhà ngươi, nhưng hãy liệu hồn, chứ có gặp bốn quân nương một lần nữa. rồi nghe hai tiếng lốp búc nàng tát cho tề như phong hai cái tề như phong tranh né không kịp bật bị bạt tai đến rách bỏng cả mặt nhưng y không dám hoàn thủ chỉ nhìn theo hà ngọc trì đi với giản lão nhị và lý kiều đuổi theo Liễu tổn trung đợi cho đối phương đi thật xa y mới quay lại quát bảo mười tên thủ hạ bọn vô dụng các người còn đứng đó làm chi nữa mau đuổi theo ngay một tên trong bọn ấp úng đáp B bọn chúng chạy xa rồi đuổi làm thao kịp nữa tề như phong vinh mặt quát lớn Từ sau tổ địa phải đuổi theo ngay Không được trù trự làm lỡ hết việc Bọn võ sĩ nọ chỉ đành vâng giả rối rít. Liễu tổn trung chạy một hơi Qua khỏi góc núi Hà Ngọc Trì đã chạy theo kịp liền cất tiếng nói Sao đại ca buông tha tên tề Như Phong vậy Liễu tổn trung đáp Đây không phải là nơi trò chuyện Trở về khách điểm đã có gì hay nói sao Mọi người lặng lẽ trở về khách điểm, Đóng chặt cửa phòng lại Lý cử với giản lão nhị vội bước tới Tham kiến tiểu sư tổ Liễu tiền tồn trung vội xua tay nói Bất tất phải hành lễ Hai người hãy đứng dậy chuyện trò đi Lý cửu cùng già lão nhị vâng lời ngồi xuống ghế Hà Ngọc Trì liền hỏi Tên Tề Tê Như Phong là một kẻ bại hoại xấu xa Sao đại ca lại buông tha cho hắn Liễu tồn trung không đáp Xếp bằng toàn trên giường Sau giờ thời gian cạn chén trà Chàng vẫn ngồi yên bất động như một lão tăng nhập định Hà Ngọc Trì biết Liễu đại ca đang vận công điều tức, Không dám quấy nhiễu nữa Giây lát sau đã thấy sắc mặt của liễu tổn trung hồng hào dần. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau chàng bỗng mở mắt thở hát ra và nói Nguy hiểm thật. Hà Ngọc Trì che miệng cười nói Trong lúc chiến đấu không thấy đại ca bảo nguy hiểm hiện tại đã thắng rồi mà sao nói như vậy. Liễu tổn trung đáp Ngụ huynh cũng phải một loại quỷ công quái dị của mạc nam lão mà. Trong lúc chiến đấu không thể nào ngưng tụ chân khí được. Hà Ngọc Trì nghe nói thất kinh hỏi ôi chà nguy hiểm thật vậy tại sao đại ca còn thắng được. Liễu Tồn Trung cười đáp, <cười> "Đó là vì Ngọc Bội đã cứu Ngô huynh." Hà Ngọc Tỳ Phùng phiệu nói, "Ai đùa giỡn với đại ca nào?" Liễu Tồn Trung cười đáp, "Ngô Huỳnh đâu có nói đùa, mà đó là sự thật, Ngọc muội bảo Ngô huynh, Ngô Huỳnh là một vị thiên thần bất bại, khiến một luồng doanh khí chẳng khác gì thiên thần đột nhiên nảy sinh trong thân thể, cho Ngô huynh đánh bại được lão ma truyền bại thành thắng." Ngọc Tỳ đưa mắt liếc nhìn Lý Cử với dàn lão nhị đang ngưng thần lắng nghe, với đầy vẻ kinh ngưỡng liên hỏi: Lý cửu, miếng thép ở trong túi đâu? Lý cửu cười ha hả đáp. Nó đâu phải là sắt thép gì, nó chỉ là một món đồ chơi để dọa dẫm đối phương thôi. Ít thỏ tay vào trong người lấy món vật nọ ra. Nguyên đó là một miếng đất sét vuông vức nặn thành rồi sơn lên mặt. Liễu tuần trung nhớ tới hồi ở Bắc Cố Sơn, Lý cửu đắp mạo hiểm cứu mình. Trong lòng này sinh hào cảm liền nói. Lý cửu, sao bỗng dưng người lại tới chốn này? Lý cửu cung kính đáp. Khởi bồng tiểu sứ tổ đệ tử phụng mạng thi huyền trưởng lão đi tìm kiếm sư tổ khi đi qua cửa tròi canh thấy giản lão nhị bị địch bắt giữ mình nghĩ ra kế giả mạo gác về binh mặt vàng gì đó để dọa dẫm chúng mong cứu được giản lão nhị thoát nạn liễu tổn trung nghe thi huyền trưởng lão cho đi kiếm mình liền mừng rỡ hỏi ông ta đã biết liễu mỗ tới ư? tìm kiếm có việc gì vậy lý cửu ghé sát miệng vào tai liễu tổn trung khẽ nói dày lắt chỉ thấy chàng gật đầu lôi luôn miệng khen diệu kế. Hà Ngọc Trị biết chắc thế nào thì huyền trưởng lão cũng có nhiệm vụ gì quan trọng giao cho liếc đại ca. Lý cửu sợ cách phách có người nghe trộm nên mới phải giữ bí mật, nên nàng cũng không tiện hỏi. Lý cửu khẽ nói tiếp. Thì huyền trưởng lão biết rõ chỉ với sức lực một mình tiểu sư tổ quyết không thể nào cứu được hạc sư tổ ra, cho nên ông ta mới giúp tiểu sư tổ một tay. Thì huyền trưởng lão còn nói việc này phải thi hành cấp tốc nếu muộn chỉ e sinh biến. Lớp Tồn trung trầm tư hồi lâu, đưa mắt nhìn Tam Thủ Thần Thâu Giản Lão Nhị, chợt tỉnh ngộ nói: "Có cao thủ ở chốn này, sao ta lại hồ đồ đến thế?" Chàng lại tiếp: "Giản Lão Nhị, nghe đây." Giản Lão Nhị vội tuân lời, nghênh tai nghe ngóng. Lớp Tồn trung liền dùng truyền âm nhập mật dặn bảo trong giây lát. Chỉ thấy Giản Lão Nhị thần sắc nghiêm trọng, gật đầu liên tiếp, miệng thốt: "Đệ tử xin lãnh mệnh, đệ tử xin lãnh mệnh." Lúc đó, Vô Tôi Nam Tống thiên đô đến Lâm An, bọn sĩ đại phu chỉ tham ăn nhàn lười hưởng lạc cục diện có thể tạm yên đã làm mãn nguyện rồi cho nên đối với luận điệu phản công của nhóm võ thần đều hết sức ngăn cản thành ra hiện tượng văn võ bất hòa luận điệu của bọn quan văn là người kim nhuệ khí đang còn nam tống của mình thì đã qua một thời gian tính nhược làm sao kháng cự nổi đó là điểm thứ nhất còn thái thượng hoàng và hoàng hậu thái hậu đều bị bắt lên miền bắc nếu mình phật ý kim chúa in nổi giận lên mà giết chết thái thượng hoàng thì quả là một tội đại ác Đó là điểm thứ hai. Còn như vua Cao Tôn Tuy là vụ một vị minh chúa song đối với việc Thái Thượng Hoàng bị bắt làm con tin Nên cũng có vẻ lo sợ Ở trong tâm lý Bởi vậy Trương Tuấn, Hàn Trung, Nhạc Phi Tân Khí Tật, ngụy Thắng Các võ quan này Mỗi khi đắc thắng một lần Cao Tôn không những không thừa thế hạ chỉ đuổi đánh Mà lại còn nghe bọn quan văn suối 7 Dựa vào đăng khi thắng lợi Dân biểu cầu hòa Hàng năm phải nộp kim ngân vải vóc Trong bản tâu của miêu truyền đã nói rất rõ Dựa vào bên ta có cơ hội tiểu thắng Mà xin hòa với người kim Thì hòa này mới có giá trị Nếu không thắng mà xin hòa Thì người kim đâu có nghe Đó là cơ hội ngàn năm một thuở Xin hàng năm cứ nộp ngàn thoi vàng Nộp trăm ngàn thoi vàng Sáu trăm ngàn lạng bạc nén Bảy trăm ngàn vải vóc Tôn kim chúa lên cha Cao tôn xem tố cảm mừng nói rằng Miêu thông chế thật là thức thời biết việc Rất hợp ý chấm Từ đó miêu truyền càng được vua Cao tôn tín nhiệm Cho lập bảy tôi chân tay Trong thời gian Kim với tống đỉnh chiến miêu truyền đã mang gươm sỏ dài lên điện Tới lui không cần hô danh Như bằng vai vế với hoàng đế vậy Việc miêu truyền lộng quyền ngấm ngầm cấu kết với người Kim Cái bang bang chủ lữ Di Hảo Đã cho người điều tra cắn kẽ Nhưng nào ngờ đâu Thông thiên hiểu đã ra tay trước Khiến trong một đêm Cái bang bị đổi chủ Phạm là thân tín của lữ Di Hảo Phần nhiều đều cáo bệnh không ra mặt Một ít thì bị giam lỏng không động được Vương Hữu thăng lòng để nhất hộ pháp trưởng lão cho phát thiếp mời lung tung khắp giang hồ nói rằng Lữ Dĩ Hảo đã về hưu nhưng Tân Bang Chủ là ai thì chẳng ai hay biết Tuy trong khi cái bang lựa chọn Tân Bang Chủ có cử hành đại tỷ võ đại hội xong người đoạt được ngôi báo thì lại đeo mặt nạ nên không ai coi rõ bộ mặt thật của y Vì vậy trong cái bang việc lớn nhỏ đều do Vương Hữu một mình thao túng Từ khi Vương Hữu bày mưu hãm hại hoàng diện phong cái phát giác liễu tuần trung đâm Ban đêm dò thám tổng đàn, hỏi đến tình hình, Nhã Long nói nếu tồn trung, bình sinh tôi cho là một người thật khó về đối phó Nếu lấy một trận một, tôi chắc rằng tại đây không có một ai là đối thủ của y Vương Hữu cười nói Cái đó ta đã điều tra rành mạch lắm rồi, công lực của tên này không kém gì hoàng diện phong cái Chỉ nên dùng mưu chứ không lấy sức đống chống trời Chúng ta rất cần giữ yên cương vị, nếu hắn còn trở lại, ta sẽ cho y có lại mà không có về Tôn Kha Ba lúc này cũng phùng mạnh tới trấn giữ tổng đàn Hỏi rằng Nhà người có rượu kế gì chăng Vương Hữu chỉ cười rồi đáp Khi thời cơ đã đến Tôi sẽ mời lão tiền bối ra tay giúp đỡ Trong khi đang đàm luận Đột nhiên có tên quản sự vội vã đi vào bẩm rằng Xin bẩm trưởng lão bắc cố Sơn phái người tới xin cầu kiến Vương Hữu hỏi Bọn họ có bao nhiêu người Tên quản sự đáp Có một người thôi Vương Hữu trong lòng lấy làm lạ hỏi tiếp Chừng bao nhiêu tuổi Tên quản sự đáp ước trường trên dưới bốn chục tuổi. Vương Hữu lại hỏi danh tính là chi? Xin bẩm trường lão, người của Bắc Cố Sơn phải tới, tiểu nhân đâu dám hỏi nhiều. Vương Hữu khẽ gật đầu rồi lại hỏi người đó hiện giờ đang ở đâu? Tên quản sự đáp: Dạ, ở ngoài hành lang kia. Vương Hữu giơ tay nói: Mời y vào đây. Tuyết quản sự vâng lời đi ra, trong giày lát đã thấy một người ăn mặc phục trang võ sư thần cơ doanh của Bắc Cố Sơn. Theo sau Tuyết quản sự bước vào. Tuổi tác quả nhiên trên dưới 40, giá rẻ có màu hơi xám đen, đầy mặt phong sương gió bụi, khoanh tay thì lễ nói. tại hạ là bành nhị trong thần cơ danh, cầu kiến để nhất hộ pháp trưởng lão, không biết là vị nào ngồi ở đây. Khuế mắt y lướt qua từ bên phải, trước nhất nhìn tôn kha ba, rồi tới lục đại trưởng lão bọn từ cận Mộc Thác, vân, Nhãn thần như có ý muốn hỏi, tìm hỏi ai là vương hữu. Vương Hữu ngồi ở ngay chính giữa thì tên Bành Nhị như là không để ý tới mấy rồi Bành Nhị thì lễ hỏi Bành Nhị nói Tại hạ được thông thiên hiểu Suy ra thương mến cho phụ trách công việc trong thần cơ doanh nên chỉ nghe được đại danh của Vương Hữu trưởng lão chứ chưa có cơ duyên được bái ít Từ cần nói các hạ đã không biết mặt Vương Hữu trưởng lão thì cớ sao thông thiên hiểu Suy ra lại phải các hạ tới đây gặp Vương Hữu trưởng lão đó là bởi nguyên nhân gì mấy lời này đánh trúng tâm lý của Vương Hữu lão thẩm nghĩ thằng cha từ cận thật là nghĩ người chủ đáo rồi nở một nụ cười nho nhỏ nhìn vào bành nhị có ý đợi y trả lời ra sao bành nhị chậm rãi đáp đó cũng là vì muốn đó cũng là vì thông thiên hiểu suy ra biết rõ tài hạ chưa gặp vương hữu nên mới có sự mới có sứ mạng này trao cho tài hạ bằng không trên bắc cổ sơn thiếu gì kẻ gì năng kỳ tài xe chờ không hết thì tài hạ đâu có bản lãnh để gánh cái trọng trách này Vương hữu đồng lòng lên hỏi Vậy các hạ gánh trọng tách gì đó Bành nhị đáp Không dám xin hỏi vị nào là vương hữu trưởng lão Vương hữu vội vàng đứng dậy khoanh tay cười nói Chính là lão hủ đây Vừa rồi lão hủ chưa hiểu thấu đại ý của các hạ Nên chưa tiện nói ra Vậy xin miễn trách Bành nhị vội vàng trả lễ nói Đâu dám đâu dám Vương lão thất Vương lão nhất thấu can hệ tới an nguy của cái băng Trước mặt một người chưa quen biết Đâu có sổ sàng thừa nhận là lẽ đương nhiên Tại hạ đâu dám trách cứ Vương vương Hữu nói Thông thiên điều sư ra cớ sao là cố ý Phải một người không biết mặt ta tới đây Là lẽ gì vậy Bành nhị đáp Phạm những người đã biết mặt trưởng lão Thì đối phương với bọn cái bang này đều biết hết cả chốn này là rồng rắn hốt loạn Thông thiên hiệu sợ sư ra Sợ tin tức bị bí mật tiết lộ Nên mới phát giác tài hạ gánh vác trọng trách này Vương Hữu nghe nói gật đầu À thì ra là vậy Thông thiên hiểu sư ra thật là cơ trí hơn người Không ai bị kịp Như vậy các hạ tới đây nhật nhiệm vụ như thế nào Bình nhị lại lấy mắt lướt qua các người tại đó Coi bộ muốn nói lại thôi Vương hữu cười há hả nói Xin cứ nói thẳng không sao Những người ngồi đây đều là tâm phúc của tôi Bình nhị lại ngẩn đầu lên phía trên Vương hữu lại càng cười lớn Nói Xin hãy phóng tâm Nơi đây là tổng đàn của trọng địa Lão hù đã bố trí cẩn mật chẳng kém dịp bộc sắt Tha hồ cao thủ của địch từ phương nào cũng khó Mà lọt được bước vào Tên đóc nhà không có ai nghe trộm đâu Bành nhị sắc mặt có vẻ thần trọng Khé giọng nói Thông thiên hiệu suy ra xin chuyển lời rằng Nghe nói liễu tồn trung hiện đang lên lút ở chốn thành đô Mong trường lão để ý đề phòng Vì hắn rất là danh mánh quỷ quyệt Câu nói này trúng ngay giữa tâm khảm của vương hữu Ngừng nhìn đồng bọn Mộc thác và tự cận Hai người soạt soạt hai tiếng Nhảy luôn lên nóc nhà Lâu trừng cạn chén trà Cả hai quay vòng về lắc đầu nói Không có gì hết Vương Hữu tỏ vẻ yên lòng nói Trên nóc không có địch nhân Và trong, rộng, trong vòng năm giảm quanh đây Đều có bố trí cơ quan bí mật Có chuyện gì xin cứ nói ra Bạch Nhị có vẻ yên tâm nói Thông thiên điều sư ra muốn đem Hoàng Diện phong cái Cùng Lão Thi Huyền áp giải về đông doanh giam cầm Đặc biệt sai tài hạ tới đây thông báo Vương Hữu ngạc nhiên vô cùng Mặt lộ vẻ hoài nghi Từ cận xét lời hỏi thế phải trao hai lão đó cho túc hạ đem đi. Bệnh nhị vội xua tay đáp, không phải, không phải. tại hạ thì có bao nhiêu hỏa hộ mà dám đương ta và dám đảm đương việc áp giải hai tên tù phạm trọng yếu đến như vậy. tại hạ chỉ muốn được đích mắt xem qua để trở về phụng mệnh mà thôi. còn người đi áp giải thì đều do vương hữu trưởng lão định đoạt. vương hữu đột nhiên hỏi, bao giờ giải đi. Bệnh nhị điềm tĩnh đáp, ngày áp giải tù phạm cũng do vương trưởng lão quyết định. thông thiên hiểu suy ra nói. Đây là một hành động bí mật nên Nhật Kỳ không thể tuyên bố trước, bằng không để lộ phong thanh dọc đường thì nào cũng bị kẻ địch chặn đường cướp đoạt. Túc xã khẽ gật đầu nghi bụng, không sai, không sai, thông thiên hiểu lo liệu thật chú đáo. Vương hữu hỏi, thông thiên Hiệu suy ra chỉ phái Túc Hạ đem khẩu tín tới đây chứ không có gì khác. Bành nhị thò tay vào ngang lưng, móc ra một phong thư dâng hai tay lên nói. Đây là bức thư do thông thiên hiểu sư gia đích thân thảo ra, vì ấy dặn bảo tài hạ tận tay trao cho tưởng lão. Vương hữu, tiếp lấy đọc ký một lượt, lật đi lật lại xem xét trầm ngâm một hồi lâu, mới vỗ tay đến bóp một tiếng. Chỉ thấy một quản sự từ bên dưới tiến lên cung kính. trường lão sai bảo điều chi. Vương hữu đáp Hãy tới văn phòng chọn lấy bức thư của đông doanh thông thiên hiểu sư gia tới đây. Tết quản sự tuân lệnh cúi đầu đi ngay. Vương hữu liền tiếp Trước đây thông thiên hiểu sư gia có sai người đưa thư tới Nói sẽ yêu cầu mạc nam lão ma tới đây áp trận Sao tới bây giờ chẳng thấy đâu cả Bành nhị đáp Mạc nam lão ma tự cho mình là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỷ Không chịu sự tiết chế của đông doanh Đã sớm làm phản rồi Vương hữu hỏi Vậy thông thiên hiểu sư gia có biết không Bành nhị đáp Dĩ nhiên là biết Chuyện này chính thông thiên hiểu sư gia nói cho tài hạ hay Từ cần đang định xem lời nói Đã thấy tên quản sự đem bức thư tới Hai tay dâng lên Vương Hữu đỡ lấy Để hai bức thư cảnh đó so sánh bút tích Ấn tín kỹ lưỡng Thấy giống hệt không sai chút nào Mới yên tâm trao lại cho viên quản sự Phất tay nói Đem về văn phòng Viên quản sự không mình lùi ra ngay Bành nhị đứng lặng lẽ chờ đợi ý kiến của Vương Hữu Giây lát sau Vương Hữu mới ngỏ lời Thịnh túc hạ hãy chờ đợi ở đây giây lát Lão Hổ sẽ trở lại ngay Lão quay sang nói với mọi người Chư vị hãy thay Lão Hổ tiếp đái bành Lão Huynh đây mọi người cùng đáp dĩ nhiên rồi dĩ nhiên rồi vương hữu vừa quay người bước vào bên trong khoảng thời gian sau một bữa cơm lão quay ra nói lão hổ có một điểm này cần phải thỉnh giáo bành lão huynh xin thứ tội cho bành nhị cười đáp chúng ta đều làm việc công trường lão bất tấn phải khách khí vương hữu nói chiếu thông lệ bắt cổ sơn khi hạ lệnh áp giải tù phạm trọng y hữu tất có kèm theo một tiến vật của miêu đại nhân Không biết bành lão huynh có đem tới đây chăng Bành nhị cười ha hả đáp Có, có chứ Thò tay vào trong người bóc ra một vật tiếp Thỉnh vương Tường lão qua mắt Vương hữu vội đỡ lấy xem Quả nhiên đó là một con ngựa ngọc Của lưu chính ngạn Bùng con ngựa ấy chỉ khoảng nửa tức Chưa dưới ánh mặt trời có thể lờ mờ non thấy một hàng chứ tiền Vương hữu không còn nghi ngờ gì nữa Vội chấp tay nói Xin thứ cho lão hùng đường đột Bành nhị cười đáp Đâu dám đâu dám Vương Hữu vội sai người bày tiệc rượu khoản đãi. Bành Nhị vừa cảm tạ. Bất tất phải nhớ sự, tại hạ có việc cần phải trở về Bắc Cổ Sơn ngay. Khi đã xem qua hai lão nọ, xin được cáo từ rời khỏi nơi đây luôn. Vương Hữu hơi biến sắc mặt nói: Sao Bành Lão huynh lại khách sáo đến như vậy? Nán lại đây dày lát có là bao đâu? Bành Nhị thấy Vương Hữu đột nhiên biến sắc mặt, tâm niệm chuyển động ý bụng, nghĩ bụng: chẳng nhẽ bữa tiệc này cũng theo đúng thông lệ vậy mình hãy nên nhận lời thì hơn. Đoàn ít cười gượng nói. Vương Trường lão đã coi trọng tại hạ cung kính không bằng tôn mệnh. Vương Hữu nhấc cười mờ tấm lòng Cả mừng nói: "Thế thì còn gì bằng? Thế thì còn gì bằng?" Lão vỗ tay bốp một tiếng, viên quản sự lại đến vào cung kính bẩm: "Trường lão có điều gì sai bảo?" Vương Hữu nói: "Tới mật, tới cơ mật sứ đem kim thạch tiểu tới đây." Viên quản sự không mình lui ra, không lâu sau y bưng một chiếc khay, bên trên có để bình rượu bằng bạc cùng một chén rượu màu lục, ngoài ra không có vật gì khác. Bành nhị thấy vậy rất lấy làm lạ, nghi bụng. Lão này bảo bày rượu khoản đãi, tại sao bây giờ chỉ thấy một chén rượu ngọc màu lục, ngoài ra không có vật gì khác. Nghi đoạn y không nói năng gì, lặng lẽ chờ xem. Sự thể diễn biến ra sao? Tên quản sự tiến lên thềm đá, rơi cao chất khai qua khỏi đầu, quỳ một gối xuống. Vương hữu cất tiếng cười khanh khách, cầm bình rượu rót đầy vào chén ngọc. bệnh nhị đưa mắt liếc trộm, phát hiện rượu trong... Trong rượu có màu lam, liền cười nhạt nghĩ bụng. Tên này hạ độc mình đấy. Nhưng y lại hoài nghi nghĩ bụng. Mình hành sự không hề sơ hở chút nào. Không hiểu tại sao y lại hạ độc là nghĩa lý gì. Chỉ thấy vương hữu cầm lý rượu ngọc lên tươi cười nói. Đây là quy củ bác Cố Sơn đã có từ lâu. Này chắc lão hữu không cần phải giải thích gì nữa. Bành nhị thoát mạ thầm, mẹ kiếp quý củ cái khóc chết. Nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười đáp dĩ nhiên dĩ nhiên quý cụ này không cần phải trưởng lão giải thích thêm nữa vương hữu nói xin bành lão huynh tiếp cho lão dơ cao chén rượu ngọc màu xanh cung kính đưa tới trước mặt bành nhị tiếp thịnh bành nhị dơ tay ra đỡ lấy không so đo đưa lên miệng uống sạch ý cảm thấy chất rượu gắt lạ thường khó uống vô cùng vương hữu cảm mừng cười nói bành lão huynh giờ đây sự nghi ngại của lão hữu mới hoàn toàn tiêu giải túc Hạ quả nhân là một nhân vật tâm phúc của bắc cổ sơn đặc biệt phải tới Kim Thạch Tiểu đã uống xong, có lẽ thuốc giải đã đem theo sẵn bên mình. Túc Hạ hãy lấy ra dùng đi. bệnh Nhị hơi giật mình đáp, Tài Hạ đã sớm uống thuốc giải từ trước rồi, không cần phải dùng thêm nữa. Càn Phiên trưởng lão hãy dẫn Tài Hạ đi xem xét hai lão nọ ngay, để con trở về phụng mệnh. Vương Hiếu đâu dám chậm trễ, vội gật đầu nói, dạ dạ. Lão rời khỏi chỗ ngồi, bọn người co có mặt tại đó lục tục đứng dậy bước đi theo sau. Hàn Như liếc mắt thấy chỗ Bình Nhị đứng. Dưới đất có một vũng nước, liền kéo tay áo bố canh khẽ nói. Tên kia vừa vãi nước tiểu ra đất, ngươi có thấy không? Bố canh đắp, ý mót tiểu tiện, không dám thất lễ, không nhìn được mấy vãi ra quần như vậy. Hai lão bấm bụng cười thầm, bành nhị cũng thấy nực cười vì y uống xong chén độc tiểu kiếm thạch, liền vận công đẩy ngay ra ngoài. Nên khi nghe thấy hắn như với bố canh tò nhỏ to, bảo mình vãi nước tiểu trong bụng liền thoá mà. Hứ, con bà mi, các ngươi thử vãi nước tiểu như lão tử xem có dễ không Nơi lát nữa các người sẽ sáng mắt ra Bây giờ vương hữu đi trước Tôn Kha Ba lục đại trưởng lão Cái bắt phòng Diêm vương kiếm từ cận Thất sát thủ túc giá Bành nhị nối gót theo sau Xuyên qua hành lang Tới một giòn một hòn núi già ở giữa sân Vương hữu có ý khoe khoang Trước mặt bành nhị liền nói Bành lão huynh Tới nơi giam cầm mấy lão nọ là chốn này đây Bành nhị đã nhận ra đó chính là địa phương Được gắn đầu con hổ, điều khắc rất tinh xào trong lòng mừng thầm, nhưng giả bộ ngơ ngác không hiểu nói. Vương Hữu Trưởng lão nói sao? Vương Hữu cười đáp, "Lão hữu bảo nơi gian cầm tù nhân là chỗ này đây, lão huynh có nhận ra chăng?" Bành nhị kinh ngạc thốt, "Trưởng lão không nói đùa đấy chứ, chẳng lẽ trong hòn giả sơn này lại chứa được người?" Vương Hữu cười ha hả đáp, "Không dám giấu giếm bành lão huynh, nếu không có người chỉ điểm, đừng nói gì tên Liễu tổn Trung, thì dù có là đại la thiên tiên cũng không thể tìm ra được nhà lao giam giữ tù nhân đâu. Lão dơ tay khét đè lên đầu con hổ kéo sang bên trái mấy phân. Chỉ thấy hòn giả sơn đột nhiên sẽ làm hai, chừa ra một con đường chỉ một người đi lọt. Con đường ấy thoai thoai dốc xuống dưới mặt đất. Bành nhị liền nói, hai lão nọ ở dưới thông đạo này chăng? Vương hữu đáp, có thể là thế. Đây là một con đường hầm đi tới tận cùng, sẽ đến vách tường của nhà tù, được kiến tạo hoàn toàn bằng đá xanh. Máy móc của nó được đặt bên ngoài đường hầm. Người ở trong đó không tài nào mà mở ra được. Bành nhị hỏi nếu vậy trường lão sắp phải mở cánh cửa đá ấy ra. vương hữu đáp: dĩ nhiên không mở cửa thì hai lão nọ làm sao mở ra được. bành nhị đáp: chắc hai lão nọ đã bị gông cụm chặt chẽ. vương hữu cười đáp: không nếu gông cụm thì ăn uống sao được. bành nhị cố làm ra vẻ thất kinh nói: nếu vậy thì nguy lắm một khi mở cửa ra lão hoàng diện phóng cái sẽ thừa cơ đào tẩu mất tại hạ trở về biết ăn nói ra sao. vương hữu cười ha hả đáp. Thật bệnh Lão huynh chất pháp quá, trước hết Lão Hữu sẽ xông vào. Một loại mê hương mạnh nhất khiến chúng hôn mê bất tỉnh, sau đó mới mở cửa, như vậy có khác gì chúng ta thò tay vào lưu bắt rùa đâu. Bệnh nhị vẫn không yên tâm, thần trọng nói. Không được, nội lực của Lão Hoàng Diện Phong Cái rất là thâm hậu, phản ứng rất mau lệ, Lão Vương người thấy mê hương, lập tức bế hô hấp, chẳng phải hỏng bét sai sao. Vương Hữu cực kỳ tự phụ đáp. Bành huynh e ngại như thế cũng rất phải, nhưng lão đất tính kỹ trước rồi, mê hương của lão hổ dùng là một loại đặc chế của cô lâu đại giáo chủ, vô sắc vô hương. Chỉ hít phải một chút thôi cũng đủ làm tiên tiêu tan 60 năm công lực. Cho nên dù hoàng diện phong cái không mê man bất tỉnh ngay đi chẳng nữa, mà chân tay mềm nhũn, không ngoan ngoãn chịu thì còn làm được gì nữa. Bành nhị vỗ tay khen ngợi, <cười> tuyệt lắm, tuyệt lắm, có thể thầy hạ mới yên tâm. Vương hữu đắc ý nói, Giờ này Lão Hù hành sự rất thần trọng Nếu không nắm được sự khống chế của kẻ địch Tuyệt đối Lão Phù giao sao dám dẫn Bành Huynh tới đây Bành Nhị hoan hỉ nói Chính vậy Thấy đã sắp tới tận cùng đường hầm Bành Nhị bóng hỏi Thông tin điều suy ra vẫn e ngại thực lực của Tổng đàn chưa đủ Không biết gần đây có nhân vật nào mới gia nhập thêm không Vương hữu đáp Lão Phù có phát Phát thiếp mời túc địa ông thiết phái đầu xà Tiên cao u hồn Ba vị tiền bối ấy đã bằng lòng rời khỏi núi tới trợ giúp Ngừng dây lát lão lại nói Yêu thầy bang chủ vì bận việc chưa trở về Nếu vị ấy tới về Lão hổ sẽ chẳng phải dùng mê hương cho thêm phiền phức Bành nhị nghe nói hơi giật mình thất kinh Biết bang chủ của lão đề cập tới Hiển nhiên không phải là lữ di Hạo Mà là nhân vật tân bang chủ nào đó Nhưng chàng không dám gạn hỏi Sợ để lộ chân tướng Nghe lời lẽ của vương hữu Có lẽ vóc cốc của nhân vật tân băng chủ Dường như không dưới hoàng diện phong cái Chỉ không biết hình dáng kẻ đó ra sao Cùng tuổi tác bao nhiêu Bây giờ đất tới cuối đường hầm Nơi đây ánh sáng rất kém Nhưng mắt của bành nhị rất sắc bén Đất nhìn thấy vách tường kiên cố trước mặt Kiến tạo bằng đá xanh Đứng sừng sững tuy nhiên không thấy có cửa ngõ gì cả Vương hữu lấy mê hương ra Khẽ nói Mọi người mong bế hô hấp lại Bành nhị liền đáp Xin tuân lệnh Vương hữu liền dơ tay ấn xuống vách đá Trên tường từ từ xuất hiện một lỗ hầm Bành nhị vội ngưng tủ kinh khí Dùng truyền âm nhập mật nói rót vào bên trong Vương hữu bắt đầu đốt cháy mê hương Khẽ thổi vào bên trong mấy hơi Khoảng thời gian cản chén trà Lỗ hổng nọ lại từ từ ráp lại như trước Vương hữu cười nói Xong rồi Đoạn lão quay lại nói tiếp với mọi người Mê hương đặc trế này của cô lâu đại giáo chủ Nhanh nhất cũng phải 12 giờ đồng hồ sau Mới tỉnh lại được Lỗ hổng này còn được dùng để đưa cơm nước vào Cho hai lão quái vật nọ Hả, Thật đáng tiếc Bành nhị hỏi, sao là đáng tiếc? Vương Hữu đáp, lão hồ định tìm cách bức bách tù nhân phải làm một chút công tác cho lão hồ. Nay áp giải chúng về Bắc Cổ Sơn, công tác ấy đang bị lờ dở Bành nhị động lòng chờ hỏi, lão lữ Di Hào cũng bị giam cầm ở trong này. Vương Hữu mỉm cười đáp, xin trở tách, xin trở tách, việc này là một đại bí mật, lão hồ không dám tùy tiền tiết lộ. Bành nhị sợ đối phương nghi ngờ, không dám hỏi gấp nữa, chỉ thấy Vương Hữu giơ tay ra. Sờ mó lên vách đá, Dây lát liền thấy vách tường từ từ rẽ ra hai bên, hiện ra một cánh cửa hình vòng cung. Hoàng Diện Phong cái với Thi Huyền trưởng lão, một người phục trên bàn, một người nằm lăn dưới đất, hiển nhiên đất xuống phải mê hương. Vương Hữu liền nói: Bành lão huynh hãy nhìn kỹ, tên này là quân sư của Lữ Di Hạo, Ra Cát Thi Huyền, còn tên nằm dưới đất chính là Hoàng Diện Phong cái, một trong vũ trụ ngũ kỳ. <cười> vũ trụ ngũ kỳ cái cốc khô gì mà lại biến thành rùa trong lulo như thế này? Tôn Kha Ba nghe nhắc tới bốn chữ vũ trụ ngũ kỳ, trong lòng có vẻ không vui, hư nhạt nói. Hừ, đều là những tên khoác lắc cả, đất thầy y đã hồn mình. Bằng không Tôn Kha Ba mỗ phải xem thử tay nghề của y thần thông tới mức nào. Mọi người lần lượt vào trong phòng giam, chợt thấy Hoàng Diện Phong Cái đang nằm dưới đất bỗng nhảy dựng lên cười hi hi nói. ấy chà, bằng hữu là ai mà ăn nói lớn lối như vậy? Liền khi Hoàng Diện Phong Cái nhảy lên, ông ta vươn vươn chân khẽ hất chiếc đà cầu bổng cách không xa lên bắn vọt lên, rơi gọn vào trong tay phong cái, chẳng khác gì trò quỷ quyệt. Vương Hữu thất kinh hồn vía, có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, mê hương của cô lâu giáo chủ đặc chế là vô hiệu đối với hoàng diện phong cái. Lão vội nhảy lùi về sau lưng, mọi người miệng không ngớt ra lệnh, Trở đi lại, đừng có để ý chạy thoát. Diệp Vương kiếm từ cận thấy đối phương chỉ có hai người, liền cả cười nói, dù y có ba đầu sáu tay cũng chẳng chạy thoát đâu. Chúng ta giữ chặt lấy cửa thì ý có bay lên trời. Tôn Kha Ba sang lời Vương trưởng lão hãy lui sang một bên xem cuộc giao chiến đi. Hoàng diện Phong Cái cười hì hì hỏi Người là cái khỉ khô gì vậy? Tôn Kha Ba trầm giọng đắp Thanh Hải Tôn Kha Ba Người đã nghe thấy tên tuổi của ta bao giờ chưa? Hoàng diện Phong Cái cười híp mắt lại nói Nhưng có phải là tên đã dùng âm hàn trưởng quái gì đó Đà thương lén tiểu sư đề của lão khiếu hóa mỗi chăng? Tôn Kha Ba cười khanh khách đáp Đó phải nói là y học nghệ chưa tinh Chứ không thể tách lão được Hoàng Duyện Phong Cái rất đả cầu bồng Quay sang nói với Vương Hữu Quỷ kế của người chỉ là đồ bỏ Muốn sống mau dương đường ngay Đừng có chồng kẹo lão ăn mày này Mà lách một bổng toi mạng thì khốt Tôn Kha Ba cười khỉnh nói Lão già kìa hãy khoan khoác lác vội Hoàng Duyện Phong Cái trở mắt quát lớn Khóe khoáng cái gì Gửi không tin cứ việc tới đây Xem thử sẽ biết ngay Đầu bổng của ông ta bỗng được nghiệm Lật ngược điểm ra Tiếng chưa dứt, thể thức đất tới trước mặt Tôn Kha Ba. Tôn Kha Ba là đệ nhất cao thủ của Thanh Hải, đã từ đấu nội công với vô trần đạo nhân liên tiếp ba ngày, thường tự xưng thiên hà vô địch. Tùy lão biết kẻ địch trước mắt là Hoàng Diện Phong Cái, đất nổi tiếng khó chọc gẹo, nhưng không tin y sẽ bị thua đối phương. Lão chờ đà cầu bổng điểm gần tới mắt, lập tức nghiêng đầu, giờ hữu trưởng lên định chụp lấy mũi bổng, Ngờ đâu thế đó của Hoàng Diện Phong Cái chỉ là động tác đùa dẫn trẻ con ông ta không đợi tôn kha ba chụp tới nơi, đầu bồng chẳng khác gì một con rắn nước bỗng biến đi đâu mất dạng, bồng ảnh thấp thoáng nhằm gót chân của đối phương mà thọc tới. Sự biến hóa trên xảy ra ngoài sự dự đoán của tôn kha ba, lão giật mình vội nhảy lui về phía sau tránh né. hoàng diện phong cái cười hihi hi nói thế nào, chiêu này của lão khía hóa gọi là rắn nước mồ mồ cẳng chó, lý thú thật. <cười> nào tiến lên. tôn kha ba mặt xám xịt như chạm đổ, mười ngón tay đồng thời hiện ra những tia sáng màu lam phùm bồm trượt mép nhảy nhót liêu liợt xung quanh hoàng diện phong cái. đã cậu bổng hoàng diện phong cái dơ ngang trước ngực. tôn kha ba nhảy sang trái, mũi bồng chỉ sang trái, nhảy sang phải, mũi bổng lại chỉ sang phải. giao đấu giày lách tôn kha ba không sao áp đảo được địch thủ, mồ hôi trên đầu toát ra như tắm. hoàng diện phong cái thích thú cười hi hihi rồi nói, đây gọi là chó hốt hoàng nhảy tường, nào băng hữu nhảy đi. nguyên chỉ ông căm hàn của tôn kha ba lợi hại ở chỗ nhập nội tiến tới sát đối phương đạt cầu bồng pháp của hoàng diện phong cái rất nổi tiếng khắp thiên hạ, mũi bồng điểm ra cực kỳ thần tốc, nên tôn kha ba không dám vượt khỏi mức giới hạn một bước, chỉ nhảy nhót bên ngoài cương tòa của mũi bồng. vương hữu liếc mắt nhìn thấy thi huyền trưởng lão cũng đã tỉnh lại, trong lòng lấy làm lạ nghĩ thầm: lão giả điện nội lực thâm hậu thì không có gì đáng nói, nhưng tên họ thi này tại sao cúc tỉnh nhanh như thế? chẳng nhẽ chưa hề hít phải mê hương? lão vội quát bảo: máu bắt giữ thi huyền đừng có lết để lão đào tẩu. Nhưng người này còn lợi hại hơn cả thập vạn hùng binh Từ cận túc xá Lục đại trưởng lão bắt cái phòng Vội xông tới vây chặt lấy thi huyền Bành nhị cười nói Cắt cổ gà sao phải dùng tới giam mổ trâu Chỉ bắt giữ một lão thi huyền Cần gì phải nhiều cao thủ đến như vậy Vương trưởng lão công lão này xin nhường cho tài hạ Vương hữu đáp Vậy thì còn gì bằng Vậy xin phiền bành lão huynh động thủ Để lão được mở rộng tầm mắt Kỳ thật, Vương Hữu rất muốn lấy lòng Bành Nhị để ý trở về Bắc Cố Sơn, nói giúp lên thông thiên hiểu xuất ra vài câu, cho nên y mới nhanh nhậu chấp thuận ngay. Mọi người đều dàn ra hai bên. Bành Nhị ung dung tiến tới, giơ tay ra, chộp sách thi huyền, rời khỏi bàn, chẳng khác gì chim ưng bắt gà con, miệng quát lớn. Lão tử Bành Nhị được thần cơ doanh Bắc Cố Sơn phái tới, lão đã nghe rõ chưa? Hãy ngoan ngoãn không cửa cục cựa theo lão tử trở về Bắc Cố Sơn ngay. Thí huyền nghe nói là người của thần cơ doanh Bắc Cố Sơn phải tới, mặt liền lộ vẻ sợ hãi, không dám vùng vẫy, cứ để yên cho bành nhị xách ra khỏi cửa đá. Bành nhị chợt quay đầu lại nói, Tôn Kha Ba lão tiền bối, tại Hà vẫn thường nghe đồn tiền bối là đệ nhất cao thủ của Thanh Hải võ công. Của Thanh Hải võ công thiên đạo Hà vô địch, vậy có muốn cùng chúng tôi nhảy vào trợ giúp lão tiền bối một tay không? Nãy giờ Tôn Kha Ba vẫn nhảy nhót loạn xạ, hết sang phải lại sang trái mà không làm gì nổi đối phương. Đang mong mỏi có người trợ giúp Bỗng nghe thấy bành nhị bảo vóc công của mình Vô địch thiên hạ trong lòng khoai trá liền đáp Không cần không cần Một mình lão phù cung dư sức thanh toán lão già này rồi Mọi người cứ việc đi ra bên ngoài chơi chờ mố Bành nhị cảm mừng Quay sang Vương hữu nói Vương Tường lão chúng ta quay lại hội nghị sảnh đi Trưởng lão có điều gì ta hỏi Thì cứ việc thùng thẳng Hành sự rồi hãy sai người áp giải về bác cố sơn cũng không muộn Vương hữu hớn hở đáp Dạ dạ Bành nhị lão huynh khi về tới Đông Doanh Hãy giúp cho lão hủ vài câu với thông tin hiểu suy dạ có được chăng Bành nhị cười đáp Dĩ nhiên rồi Đoàn người ra khỏi địa đạo Nơi đó là sân rộng Bành nhị vẫn giữ chặt thi huyền đi theo sau vương hữu Theo sát y là túc giá từ cận Cùng lục đại trưởng lão cái bát phòng Bành nhị đưa mắt quan sát tỉnh thế Đột nhiên tung mình kéo thi huyền trưởng lão rời khỏi mặt đất thuận tay giật mạnh theo thức Tào địa bạt thông Chỉ trong nháy mắt đã phi thân lên mái ngói. Vương hữu ở phía trước vẫn không hề phát giác, túc giá chỉ cảm thấy trước mắt gió lộng và vù một cái, rồi không thấy Bành Nhị với Thi Huyền đâu nữa, liền la lớn. Bành Nhị bỏ chạy, bất gian thế. Y vừa quát dứt, Vương hữu trưởng lão bắt cái phòng đều tung mình lên mái ngói đuổi theo tức thì Tiếp theo đó lại nghe thấy tiếng những kêu lột bộp hẳn như bố canh hai người trong nhóm trưởng lão cái bắt phòng từ trên ngay mọi, từ trên mái ngói ngã xuống dưới đất, hiển nhiên là bị người nọ đá trúng. Hắn như với bố canh vừa bị bệnh nghị đã tuôn khỏi mái nhà, Hà Ngọc Tì đã nhảy tới tiếp ứng. Bệnh nghị vội buông thi huyền vội nói: Máu đem trưởng lão đào tổng ngay, đại ca đoạn hậu cho." Hàng Ngọc Trì không dám chậm chế, vội sốc thi huyền trưởng lão lên lưng, thiết tiền kinh công tuyệt đỉnh rời khỏi chiếc sân rộng. Bấy giờ Đỗ Đế, Nhã Long, Hóa Thuyền, Hồ Sa, Từ Cận, Túc xá đều đã nhảy lên trên mái ngói bao vây chặt chẽ. Bệnh nghị từ từ lùi dần về phía sau mấy bước. Đỗ Đế quát hỏi người là ai? Bành nhị giơ tay vuốt mặt, bọn người nội chỉ cảm thấy trước mặt sáng lên, cùng thốt miệng Liễu Tồn Trung, Liễu Tồn Trung cố kiên trì thời gian để Hà Ngọc Tiệt chạy thật xa, mới cười ha hả nói đã biết đại danh của Liễu Tồn Trung, sao không lui xuống đi? Các người còn định tìm tới chỗ chết hay sao? Đấu Đế ba lần bảy lần bị thất thố trước Liễu Tồn Trung, phen này hãn như bố canh là bị đá ngã xuống dưới mặt đất, cảm thấy bọn mình rất là bẽ mặt, liền thò tay vào ngang lưng, mọi chiếc bắt đầu khổng lồ ra thét lớn. Nào, chúng ta cùng tiến lên đi, chẳng cần phải khách khí Trước hết hãy bắt tiểu tử đã Rồi nói chuyện xong Lễ tổn trung ung dung nói Ai không sợ chết thì cứ việc sống lên Từ cận đất sớm lâm lâm Thanh Diêm vương kiếm trong tay Nhóm cái bắt phòng thì đất thủ sẵn Chiếc bát đồng, ánh sáng vàng lấp lẻ Từ từ tiến lên Sau trường túc xá đã vận tụ Mười thành công lực di động từng bước một Tới gần đối phương Trên mái ngói, sáu đại cao thủ võ lâm Bao vây lễ tổn trung Đó là một tình cảnh hiểm nguy hiểm thấy. Hai mắt lỡ tổn trung, thần quang lấp loáng, chấn thiên tâm pháp đã vận đến 10 thành công lực. Chàng không dám sơ hút. Vẫn thôi lui từng bước buồn về sau. Lúc này nếu chàng muốn đào tàu cũng chẳng phải là chuyện khó. Một khi tung mình phóng đi, kẻ địch chẳng thể nào truy cản kịp. Nhưng chàng vẫn cố kiên trì thời gian, cầm chân mấy lão quái vật này để một mặt hà ngọc trì thoát thân khỏi hiểm địa. Ngoài ra còn để lão sư ca kịp thời giải quyết tôn ba chàng biết rõ nếu một trận một tôn kha ba quyết không phải là đối thủ của lão sư Ca. Bây giờ hắn như bố canh lại nhảy lên mái ngói. vừa rồi hai gã này xong lên bửa bãi bị liễu tổn trung xuất kỳ bất ý phóng trúng hai đá. lần này đã có kinh nghiệm, chúng vội chia ra hai bên tạ hứa cùng nhảy lên một lúc cách rất xa đối phương. hắn như thấy gã tự xưng là bành nhị do bắc cố sơn thần cơ danh phải tới lại là liễu tổn trung. đầu tiên hơi giật mình kinh hoàng, sau đó thấy chàng đã bị vây bọc tứ phía liền quát lớn. <cười> Tiểu tử cả gan thật, dám đem vào thân đầm, dám đem thân vào đầm rồng hán hổ. Bố canh quát bảo, không đồng thủ ngay thì còn đợi gì đến bao giờ nữa? Phải cho tiểu tử về châu tổ càng sớm càng tốt. Hán như cũng quát tháo, hừ, tên tiểu tử này thừa lúc người ta không chuẩn bị, vung chân đánh lén. Hành vi này đâu có được gọi là anh hùng hào hán? Lớp tổn trung chỉ muốn cầm cự với kẻ địch càng lâu càng tốt, để hoàn diện phong cái, chế phục lộ tôn kha ba. Cả cười nói đó gọi là phương pháp xuất kỳ thủ thắng hư hư thực thực trong phép dụng binh nếu không phục thì người có dám đơn đả độc đấu với ta chăng đốt đế chỉ sợ hán như chấp thuận thì sẽ bị trúng kế đối phương vội xét lời không được không được đừng có mắc hậm tiểu được hắn như đã từng lãnh giáo sự lợi hại của liễu tổn trung đời nào dám mạo hiểm nghe đốt đế nói liền rất dứt... liền đáp ngay lão tử đâu phải là kẻ ngu muội luật giao chiến kẻ thắng làm vua thua làm giặc chẳng phải lôi thôi phiền phức gì cả mọi người hãy cùng xông lên y đi đi Tuy miệng nói như vậy nhưng vẫn không chuyển hề di động. Trong nhóm người ấy đốt đế công lực cao nhất từ cận sở trường về dương Diêm... về Diêm Vương Kiếm rất hiểm độc. xưa này vẫn tự phụ. Mắt thấy bên mình tất cả 8 người đã bao vây một mình Liễu Tổn Trung chặt chẽ mà không một ai dám tiến lên trước. Lão liền cất tiếng cười nhạt. Diêm Vương Kiếm lập tức phát kình, phóng vào tới nhanh nhẹn khôn tả. Liễu Tổn Trung bị vây bọc ở giữa 8 đại cao thủ tuy ngoài mặt làm ra vẻ thản nhân nhưng đã sớm ngấm ngầm vận tụ 10 thành kinh lực cẩn thận đối phó. đốt để thấy từ cận phát động thế công đời nào chịu chậm chế chiếc bát đồng khổng lồ đã như điện Chấp ụp xuống đỉnh đầu của liễu Tổn trung. Nhãn long hãn như bố canh hóa thuyền hồ xa cũng lần lượt lia bát đồng tới hoàng quang lấp lóe chói mắt mọi người. đó chỉ là việc xảy ra trong chớp mắt. chỉ thấy liễu tuẫn trung trần bước theo một bộ pháp cực kỳ quái dị hơi lách mình để tránh sự công kích của chiếc bắt đồng tài trận theo đó vỗ ra Dương vương kiếm từ cận từ phía trước mặt đẩy tới thập nhị trùng lâu tới khi lão phát giác chàng chợt biến mất đang kinh ngạc liễu tổn trùng đã lướt tới sát bên hữu dực lão không kịp biến chiêu thâu kiếm liền bị liễu tổn trùng vỗ trúng liền đâm chảy sang bên đó là vị trí của hóa thuyền đang đứng hóa thuyền đột nhiên thấy trường kiếm của từ cận đâm tới không kịp nghĩ ngợi vội giờ bắt đầu lên mà đỡ chỉ nghe thấy càng một tiếng đom đóm lửa bắn tung té Trường kiếm của Từ cần bị người vỗ trúng nên chưa kịp phát động, hóa thuyền giờ bắt chống đỡ đã vận dụng đủ kinh lực. Cho nên Từ cần bị thế đỡ ấy của hóa thuyền liền lào đảo lướt về phía sau hai bước, cổ tay liền tê tái. Thế lách của liễu tổn trung bộ pháp thật thần kỳ, không ai nhìn rõ chàng thoát khỏi thế công kích ấy như thế nào. Chỉ có liễu tổn trung hiểu rõ bộ pháp của chàng vừa vận dụng, chính là thức thứ hai trong phân cung quái tượng tổn thương ích hạ. Từ khi chàng học hỏi được bốn thức phân cung quái tượng trên vách động dưới ma trảo hàn đầm chàng đã từng sử dụng qua thức thứ hai tổn thương ích tổn thương ích hạ nhưng bộ pháp của hạ hạn vẫn chưa có cơ hội thiết triển lúc này bị tám đại cao thủ bao vây tấn công chàng liền mạo hiểm thí nghiệm thử không ngờ nó lại thần diệu tới mức ấy Nguyên kết đạo của võ học Điều kiện trọng yếu là tiên cầu bất khả thắng nhị hậu thắng đó là ý nói trước hết phải giữ sao cho ở thế bất bất bại sau đó mới tìm cách chiến thắng đối phương. nhất thời Liễu Tồn Trung hiểu ra được niềm tự tin của chàng càng gia tăng gấp bội. chàng có ý muốn trao đổi chiêu thức với tám đại cao thủ một hồi, cho nên không lập tức hạ sát thủ với từ cận ngay. tám người nọ đỗ đế có kinh nghiệm tác chiến vững chãi nhất, vừa thấy bộ pháp của Liễu Tồn Trung cả thần quỷ cũng không rẻ, liền vội hô lớn phóng bắt, phóng bắt hãn như lập tức tiếp lời thối lui ngay về phía sau, Dương một cánh tay lên chiếc bát đồng như một bánh xe lăn rời khỏi tay, bay ra nhằm nửa người liễu tổn trung mà phạt tới. Thì ra ở giữa chiếc bắt đồng có gắn một chiếc luyện tử nho nhỏ, một đoạn thiết luyện lồng vào ngón tay giữa trông chẳng khác gì một chiếc phi trụy của bọn người giang hồ mãi võ thường dùng, thâu phát tùy ý lợi về tấn công xa. Hát như vừa phóng chiếc bắt ra, hồ xa, hóa thuyền, bố canh, nhã long, đỗ đế đồng thời nhất thể phóng bắt theo luôn sáu chiếc bắt đồng khổng lồ của 6 người hoặc trên hoặc dưới, hoặc ngang hoặc dọc, hoặc nhanh hoặc chậm, có xếp Có chiếc như hồ điệp xuyên hoa, có chiếc như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, có chiếc như hạc lượn trên đỉnh cây, có chiếc là như độc xà phun nọc, có chiếc như lưỡng long tranh châu rất là đẹp mắt, rất đáo nhiệt và cũng rất lợi hại. Từ cận với túc xá không sao sen tay vào được, chỉ biết đứng ở phía xa, trốn mắt nhìn, trong lòng khâm phục nghĩ bụng. Nếu mình đổi vào trường hợp này thì sớm bị sáu chiếc bắt đồng băm vằm trở thành tương rồi. Chỉ thấy Liễu Tổn Trung hiền lộng khí thế phải phải đánh trái gạt rồi lên sụp xuống, thế thức sử dụng hoàn toàn là thân thủ của một bậc đại tôn sư. Bỗng nghe càng một tiếng chói tai, chiếc bắt đồng của Nhãn Long đã bị trường kình của Liễu Tổn Trung đánh bật văng ra xa, chạm vào chiếc bát của bố canh. Thanh âm ấy văng đồng rất tận ngoài xa, mãi không ngớt dư âm thật là thánh thoát. Liễu Tồn trung cười ha hả nói: ha thanh âm thật dễ nghe thật dễ nghe chắc trước đây các người đã từng học hỏi cách dùng chuông tụng kinh có phải không chàng chỉ hơi phân thần đã cảm thấy sau ót có tiếng gió động đỗ đế đã thừa cơ tập kích thế thức của lão nhanh nhẹn đến nỗi chàng khác gì sớm nổ không kịp bịt tai trước bắt đầu đã bay ngay tới sát sau gáy của liễu tồn trung liễu tồn trung không kịp quay người tiếp chiêu hai chân vội điểm xuống mặt ngói thuận theo thế gió như một mũi tên rời khỏi dây cung ta ta vượt qua đầu từ cận Diêm Vương Kiếm của Từ Cần Đã nổi danh là nhanh nhẹn độc hiểm. Lão thấy Lếu Tồn Trung phóng qua đầu mình, đời nào chịu bỏ lỡ cơ hội tốt. Diêm Vương Kiếm lập tức vung lên, sử thức bạch đồng quán nhật đâm thọc lên phía bên trên. Lếu Tồn Trung không ngờ đối phương lại phối hợp nghiêm mật đến thế, người đang lơ lửng trên không khó bề sử dụng được sức. Trong lúc cấp bách, chàng vội uốn lưng, chân trái khét điểm vào thân kiếm, mượn sức sử dụng sức, lại nhón mình lên cao thêm mấy thước, ta ta hạ chân xuống cách đó mấy trường trường hợp trên vô cùng kinh hiểm khiến liễu tổn trung cũng là toàn toát mồ hôi nghĩ bụng bọn lão già này thật là khó chọc ghẹo. nếu thêm một hai lão nữa mình muốn thoát thân cũng không phải là chuyện dễ chàng lại nghĩ tiếp xem ra hiện tại có lẽ lão sư ca đã chế phục được tôn Kha ba rồi cũng nên trong lúc chàng ngâm nghĩ bỗng nghe thấy bên dưới có người la lớn hoàng diện phong cái đã đào tàu vương hiếu đường lão ra lệnh mọi người mau chia đường truy cản có người kích ngạc hỏi sao hoàng diện phong cái đào tàu thế tôn khà ba đâu có người đáp bị thương nhẹ không có gì là quan hệ trong tiếng cười ồn trong tiếng người ồn ào dưới đất lại có một số người nhảy lên trên kinh công rất nhanh nhẹn liễu tuấn trung nghĩ bụng bây giờ mình không bỏ đi thì đợi tới lúc nào nữa chỉ trong khoảnh khắc ấy mọi người lại thành thế bao vây kín mít đỗ đế không chút ngơi tay chiếc bát đồng của lão lại phóng vù tới sau gáy của chàng liễu tổn trung hừ nhạt một tiếng đột nhiên di chuyển sửa thức tổn thường ích hạ lách tới bên hữu đố đế, đế vung trường vỗ ra luôn. Thế vốt này của chàng chính là Trấn Thiên Tâm Pháp. Trấn Thiên Tâm Pháp là báo vật trấn bang của cái bang. Giữa lúc ấy, đố đế không kịp tránh né, chỉ nghe thấy một tiếng rú lớn liền bị trường của liễu tổn trung vỗ trúng, ngã lan xuống dưới mái ngói. Tình hình đột biến ấy xảy ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Nhã Long, Bố Canh, Hát Như, Hóa Thuyền, Hồ Sa cũng giật mình thất kinh không hẹn mà cùng nhảy xuống mái ngói để tức cứ đồng bọn. liễu tồn trung không dám chậm trễ, nhún chân phóng người như một làn khói nhẹ, vượt qua một dãy nhà máy, rồi tung mình xuống dưới đất, theo tiểu lộ ở mé đông mà lướt đi luôn. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, chàng đã xuyên vào trong một khu rừng, nơi đó có một tòa thổ địa miếu hoang phế. liễu tồn trung vừa ló đầu vào, thấy hải đề sang lý cửu, tam thủ thần thâu, đang lo lắng đợi chờ, Vừa thấy lớp Tổn trung bình an trở về, cả hai đều mừng rỡ hỏi: "Tiểu sư tổ đã về tới, không gặp trở ngại gì chứ?" Lã Tổn trung quay đầu nhìn về phía sau, không thấy tung tích kẻ địch, mới thở hắt ra. Khẽ đóng cánh cửa chưa vẹo rồi đắp. Thì Huyền trưởng lão tính toán không sai chút nào, lão Vương Hữu tuy gian ngoan xảo quyệt, nhưng ta đã có ngựa ngọc của Lưu Trí Ngạn, ấn chương của Thông Thiên Hiểu cùng bút tích của đối phương, thì còn nghĩ là giả sao được? Chỉ có điều ly rượu độc sau cùng là ngoài dự tính của Thị Huyền trưởng lão thôi." Tam thủ thần thâu giàn lão nhị thất kinh hỏi, một ly rượu độc như thế là sao? Liễu Tồn Trung đáp, "Nguyên những nhân vật thuộc thần cơ doanh được bắt Cố sơn phái, nếu có mang một nhiệm vụ bí mật nào, tất đều được cấp thêm một gói thuốc giải. Đợi khi trải qua cửa quan sau cùng, Vương Hữu thể nào cũng mời uống một ly rượu độc, thứ rượu ấy được gọi là Kim Thạch tiểu, đại khái có nghĩa là lấy đá thử vàng. Nếu uống xong loại rượu ấy sẽ lấy thuốc giải mang sẵn trong người ra hóa giải. Còn như là hàng giả mạo thì thử hỏi con tính mạng chứ." Lý Cựu hỏi, nếu là hàng giả thì có thể cự tuyệt không uống được? Liễu tổ trung cười đắp, chuyện này đất trẻ lên ba cũng hiểu được, nếu như người cự tuyệt không uống, điều đó sẽ chứng minh trong người người không có thuốc giải đặc chế. Nói cách khác, người không phải là kẻ mà bắt cố sơn phải tới, như vậy chả hóa ra để lộ chân tướng rồi ư? Lý Cựu gật đầu nói, sư tổ nói rất phải, lối sóc đặt này của bọn chúng thật là hiểm hóc. Tam thủ thần thâu giản lão nhị rất hoài nghi, xem lời hỏi, Nếu vậy tiểu sư tổ tại sao còn thuần lợi thành công Có uống loại rượu độc ấy không Liễu tổn trung đáp Dĩ nhiên là phải uống Nếu không uống chẳng hóa ra làm uống hết công lao Người đã mạo hiểm đi lấy trộm ngựa ngọc về ấn chương hay sao Lý cửu thất kinh nói Ôi nguy hiểm tiểu sư tổ đâu có thuốc giải Thì làm sao thoát được cái chết Liễu tổn trung cười đáp Chết sao được hiện tại ta chả sống nhanh đây là gì Lý cửu vô đầu nói Ừ nhỉ tiểu sư tổ vẫn còn sống Thế tại sao tiểu sư tổ lại không trung Cũng may là ta, nếu thay vào người khác Quyết thể nào cũng bị lòi đuôi Vì trước đây ở dưới ma trảo hàn đầm Ta đã được ăn 15 trái hỏa độc lựu Loại trái cây này độc vô xanh Tiềm ẩn trong cơ thể liền phát sinh Tác dụng khán độc công hiệu Hơn nữa sau khi ta uống xong thứ rượu độc ấy Lập tức vận thiên nhân kinh giải Nội công tâm pháp Đẩy ra ngoài cơ thể cho nên Lão Vương Hữu Liền bị qua mắt một cách dễ dàng Giả Lão Nhị chép cười Nói cung mày là tiểu sư tổ đích thân giả tăng hành sự nếu đuổi người khác đệ tử cũng phải buôn ba cực khổ một chuyến liễu tổn trung khẽ vỗ vào vai già lão nhị khen ngợi Các hiểu của người là tam thủ thần thâu tuy phải khó nhọc nhưng hễ ra tay là thành công ngay thật là danh bất hư truyền già lão nhị đáp tiểu sư tổ quá khen ngợi lần tới đông doanh tồm vật báo này suýt tí nữa thì đệ tử đã bị thất thế rồi liễu tổn trung ngạc nhiên hỏi có chuyện thật ư có chuyện ấy thật ư ta cũng quên bẵng hỏi ngươi chuyện ấy Ngươi kể ra xem, tại sao là suýt thất tổ? Dàn lão nhị nói, không dám dâu giếm tiểu suýt tổ. Hồi nhỏ đệ tử có theo sư phụ học nghề, có thể, có thể làm ra được tiếng mèo kêu, chó sủa, chuột rút. Khi đệ tử tới trộm ngựa ngọc, cũng ra tiếng mèo kêu. Nhưng suýt tí nữa thì bị đối phương bắt được. Lý Cửu cười nói, chắc người giả mạo không giống tiếng mèo kêu, mà lại giống tiếng người rú, nên mới bị lộ tẩy có phải không? Dàn lão nhị mỉm cười không đáp, giơ tay ra chỉ nói, Lý Cửu, người hãy xem cái gì kia. Lý Cửu nhìn theo tay chỉ của Y, thấy giàn láo nhị chỉ về phía sau thần tượng liền đứng dậy tới gần quan sát. Lý Cửu chợt nghe thấy tiếng mèo kêu ngao ngao nổi lên từ phía sau lưng thần tượng liền ngạc nhiên hỏi: Giản láo nhị, có phải con mèo rừng đó không? Giản láo nhị gật đầu đáp: đúng vậy, là một con mèo rừng rất to béo. Lý Cửu liền nói: nếu vậy hãy bắt sống nó để đem thui kính tiểu sư tổ nhậu nhẹt nó no say một bữa. Giản láo nhị đáp: phải đó. Rồi Y chui đầu vào trong khán thờ. Lý Cửu chỉ nghe thấy tiếng mèo gào, tiếng móng vuốt nó vùng vẫy trong khán thờ vang động lên hồi. Giây lát sau, giàn lão nhị chui ra nói: "Con vật rất hung hăng, một người bắt không xuể. Lý Cửu, người hãy vào giúp ta một tay." Lý Cửu nhận lời tiến tới gần khán thờ, thò đầu vào nhìn thấy bên trong tông giống làm gì có con mèo nào, liền tỉnh ngộ hỏi: "Vừa rồi tiếng mèo kêu là do người làm trò có phải không?" Giàn lão nhị cười đáp: "Ngươi nghe nó giống tiếng mèo hay tiếng người nào?" Lý Cửu giơ ngón tay cái lên khen ngợi giống hệt tiếng mèo kêu, <cười> khó ai có thể nhận ra được. Giản Lão Nhị nghiêm sắc mặt tiếp, không phải là Giản Lão Nhị nói khoác, cách chiêu bài Tam Thủ Thần Thâu có được cũng nhờ vào bản lãnh thực sự chứ không phải chỉ có hư danh. Lần này Phùng Bệnh tiểu sư tổ tới Đông Doanh tụng vật báu, thiếu chút nữa đã sơ sẩy, thật ngoài sự dự liệu của mỗ. Liễu Tồn Trung xen lời, người hãy kể cho ta nghe thử xem. Giản Lão Nhị nói, đệ từ chưa theo chỉ thị trong tức trong bức mật hàm của thí huyền trưởng lão hỏi táo thiên hoặc đại siêu vị hoặc đại siêu này cư trú ở gần khát mã hạ thuộc vùng kinh sơn nó là một tiểu thôn dân quanh vùng đều biết rõ nguyên ông ta ẩn cư dưới chân núi trong một gian nhà tranh trước cửa có một gã mục đồng nằm ngủ trên lưng trâu đệ tử vừa tới nơi thì liền nghe thấy một giọng già vọng gọi ra mục đồng mặc nhi có khách tới mau vào pha trả nóng đi đệ tử nghe nói cái nhà khốn tả liền thấy một lão già ăn mặc theo lối nho da từ trong ngôi thảo lư chống trúc trưởng bước ra hỏi có phải ca nhi tới tìm lão phu đó không đệ tử không mình đáp không dám văn bố định tới thăm viếng thảo tiên hoặc đại tiên hoặc đại siêu tiên sinh không biết vị ấy có ở đây chăng lão già cười ha hà đáp lão phu chính là hoặc đại siêu đây đệ tử vội sụp xuống đất hành lễ hoặc đại siêu liền nói miễn lễ miễn lễ thỉnh vào tệ xá dùng trà đi ngôi nhà tranh ấy của hoặc đại siêu rất là khoáng sắt Khoảng khắc sáng sủa không một chút bụi, đệ tử lên mở lời. Vì sao lão tiên sinh lại biết được vãn bối tới viếng thăm Hốc đại siêu chỉ tay lên bản đắp. Lão phù nhàn dối vãn sự thường thuận tay tập thành chiêm bói quẻ. Để giết thì giờ, vì thế mới đoán biết được một chút sự việc nhỏ mọn. Đây chỉ coi là một trò chơi, chứ không thể gọi là học vấn được. Tuy ông ta khiêm tốn nói như vậy, nhưng đệ tử cũng phải bội phục sát đất. liễu tổn trung nói, Thư pháp của Hắc Đại Siêu đất nổi danh nhất tuyệt, không ngờ cả về khoa bói toán cũng linh nghiệm đến vậy. Ông ấy là bạn thi giao của Thi Huyền trưởng lão, người tìm kiếm chắc cũng phải khó khăn lắm. Giản lão nhị đáp: đệ tử được Giang hồ đặt cho cái tác hiệu Tam Thủ Thần Thâu, và đó cũng là một nếp sinh hoạt, cho nên cũng chẳng lấy gì làm khó khăn. Hắc Đại Siêu lão tiên sinh đưa mắt nhìn đệ tử dây lát rồi mới hỏi: ca nhị từ đâu tới vậy? đệ tử đáp xong liền thò tay vào trong người lấy lá thư của Thi Huyền trưởng lão, hai tay dâng lên. Học lão tiên sinh đọc xong rất hoan hỉ nói Thì ra ca nhi được thi huyền sai tới Hừ, Đã lâu lắm rồi Lão phu không gặp gỡ ý Thật là nhớ nhung vô cùng Đoàn ông ta lại thở dài tiếp Tuy thế chỉ tiếc thay Tống tống triều khí số đã sắp tận rồi Học lão tiên sinh ngẩng đầu lên Trầm tư hồi lâu rồi lại tiếp Nhưng biết rõ không thể thay đổi được Cục, cục thế nhưng vẫn phải thử một phen. Ông ta đưa mắt nhìn thẳng Về phía xa thùng thẳng nói thì Huyền trưởng lão bảo lão phu mô phòng theo bút tích của Thông Thiên Hiểu, tạo một bức thư giả để cho người đem tới tổng đàn cái bang cứu y với hoàng diện phong cái. Cho tới giả mạo bút tích lão phu tự thấy có thể đảm nhiệm được, nhưng điều hệ trọng là làm sao phải lấy trộm được ấn chương của Thông Thiên Hiểu đóng lên, như vậy mới có thể qua mắt được Vương Hữu. Đệ tử không mình nói, văn Bối xin kính cần nghe theo sự giáo huấn, việc ăn trộm ấn chương ấy đệ tử đã chuẩn bị mạo hiểm một chuyến. Bây giờ Hoắc Lão tiên sinh mới như sự tình ngộ nói, Chẳng nhẽ ca nhi là tam thủ thần thấu Đệ tử giật mình đáp Chính là vãn bối đây Hắc lão tiên sinh mừng rỡ nói Thế thì rất hay Nghe nói ca nhi vào hàng đệ tử ý bắt chân truyền cái trò này Chính là tuyệt kỹ của mình Thì chắc không có gì đáng lo ngại Sau khi lấy được ân trương Hãy đóng ngay lên bức thư chỗ hạ khoản Nhớ kỹ đó Đệ tử cung kính quân tuân lời Hắc tiên sinh viết xong thư Xem lại một lượt rất mãn ý rồi nói Lão Phu với thông thiên hiểu cũng có một mối uyên nguyên sâu xa, cho nên lão Phu mới có thể giảm mạo được bút tích của y một cách dễ dàng. Bức thư này lại đóng thêm ấn chương vào, thì ngay chính y cũng khó lòng phân biệt được. Để ít nghe nói, ông ta với thông thiên hiểu có mối nguyên uyên nguyên sâu xa, trong lòng hết kinh ngạc. Hắc lão Tiên sinh đã nhận ra sự thắc mắc ấy liền nói: Lão Phu có uyên nguyên với thông thiên hiểu, nhưng tính cách thì trái ngược hẳn. Y tham đồ danh lợi, không hề có quan niệm quốc gia dân tộc. Lão phu rất xem thường y. Đã phát thể quyết không kiến diện với y nữa Liễu tồn trung nói Ta chỉ biết hoặc đại siêu với thông Thiên hiểu Là bạn trí giao chứ không hề rõ Ông ta lại có mối uyên nguyên với thông Thiên hiểu Bây giờ lý cử mới có cơ hội Xem lời Giả lão nhị sao không hỏi ông ta có mối uyên nguyên Với thông Thiên hiểu như thế nào Giản lão nhị đáp Việc này xong bố dám lỗ mãn mà gạn hỏi được Tuy nhiên bố cũng khôn ngoan dùng phương pháp thăm dò Liền nói Cái tên thông Thiên hiểu này rất quái đẳng Hoặc lão tiền đó là y đặt bừa ra để dùng chứ không phải là tên thật. Mỗ thừa cơ hội hỏi tiếp. Nếu vậy danh tánh thật của thông tiên hiểu là gì? Hắc lão tiên sinh trầm ngâm dài lát, mỉm cười đáp. Ca nhị hãy đi tới đâu danh ngay đi, Kẻo lỡ hết thì giờ. Lý cửu sau câu mày hỏi. Sao hắc đại triệu lại hà tiện nói một lời như vậy? Cho biết một cái tên thì có gì là quan trọng? Liễu tổ trung nói. Hắc lão tiền sinh là người có học vấn, ông ta đã không chịu tiết lộ danh tánh thật của thông tiên hiểu, dĩ nhiên phải có dụng ý. Lý Cửu gật đầu không dám nói nói gì nữa Giả lão nhị kể tiếp Đệ tử thấy hoác tiên sinh không chịu cho biết Đành không mình cái biệt Theo đường tiến thẳng tới Trấn Giang Chắc tiểu sứ tổ vẫn chưa quên ngày nọ Đệ tử trao mặt ngọc cho lão nhân ra liền đi thẳng tới Lâm An Có ghé Trấn Giang dạo chơi vài ngày Hầu thuần tay rắt dê kiếm chút vật dụng Vùng Trấn Giang náo nhiệt, Từ quán ca kỹ mọc lên như nấm Ăn chơi không biết chán Cho nên đối với Trấn Giang Là vùng đất cũ làm ăn của đệ tử vì vậy có thể gọi là nhất cửa lưỡng tiền lý cửu sẽ lời hỏi sao lại sao gọi là nhất cửa lưỡng tiền liễu tổn trung nghe nói chỉ tuồn tìm cười giàn lão nhị đáp rất đơn giản chẳng nhẽ người lại còn bắt mũ nói trắng ra hay sao một là tuân theo chỉ thị của thi huyền trưởng lão ăn trộm ngựa ngọc của cầu tặc lưu dính ngạn cùng ấn chương của thông thiên hiểu hai là giàn lão nhị này cũng phải có chút sinh hoạt kiếm chắc chút đỉnh để làm qua cho cuộc cưng chứ lý cửu nghe nói ôm bụng cười ngất Liễu tổn trung không rõ cục cưng là cái gì Trang chỉ ước đoán lờ mờ Đó biết không phải là chuyện đứng đắn lý Cửu nói Nếu vậy thì lão giản người là nhất giả đế vương rồi Cục cưng của người không thay lòng đổi dạ chứ Giản lão nhị thở dài đắp Nhất giả đế vương cách khỉ khô Suýt tí nữa lão giản mỗ Bị hố to là khác Như vậy làm gì có thì giờ kiếm cục cưng nữa lý Cửu dậm chân chép miệng tiếc thật thể nào cục cưng cũng oán tách ngươi cho mà xem Liễu tổn trung xét lời hỏi Sao là sắp hố to, người mau kể ra xem Giàn lão nhị đắp Lúc đệ tử tới giật tân giang Ngựa không dừng vó, ngày đêm rong ruổi Về hướng Bắc Cố Sơn Lý cử hỏi, người đi theo đường thủy đi Bắc Cố Sơn Hay là đường bộ Giàn lão nhị đáp. Giàn bộ đâu phải là hại để san lý cử Thì làm sao đi bằng đường thủy được Lý cử cười ha hả nói Lão giàn người cũng chẳng phải là xuyên địa thử Muốn đi đường bộ cũng chẳng phải dễ dàng Giàn lão nhị nói Cái trò lén lén lút lút, chui đông lánh tây Như loài chuột chuỗi, tuy dàn mỗ Không cao minh bằng trần tứ, nhưng làm người của mỗ Các loại công phu này cũng rất tinh thục Liễu Tổn Trung gật đầu nói Người có thể lên được Bắc Cổ Sơn Đáng gọi là cao minh Trước đây, Liễu Tổn Trung đã từng đại náo Bắc Cổ Sơn, rồi bị giam cầm trong đông doanh Suýt tỷ nữa thì bị mất mạng Cho nên nàng rất biết rõ tình hình ở đó giàn lám nhị tiếp Lên Bắc Cổ Sơn bảo khó thì không khó Mà nói dễ thì cũng chẳng dễ đệ tử sở trường về nhái theo tiếng kêu của những loài động vật từ chân núi tới lưng núi bắc cổ sơn tuy được bố trí cơ quan ngầm khối y tổ xích hậu đội đi tuần tra như thoi đưa nhưng đệ tử đều thoát được tai mắt của bọn chúng khi tiến vào được thiên khuyết thất ẩn phụ ở đó luôn hai đêm mà chưa làm được tỏ trống gì lý cử ngạc nhiên hỏi đã vào được thiên khuyết thất sao không hạ thủ ngay đi còn ẩn phụ ở đó làm quái quái gì già lão nhị đáp khu vực đông doanh lớn lao như vậy Sao sao ngươi biết được thông thiên hiệu để ấn chứng ở chỗ nào? Mỗ ẩn núp ở trong tối suốt hai đêm mà cũng không phát giác được nơi để văn án của thông thiên hiệu. Đang dối ruột bỗng thấy có một người ăn mặc theo lứa quan quân đi theo lưng một võ sĩ tới cầu kiến thông thiên hiệu. Có lẽ viên quan quân đó là tuyển dịch quan, y liền trình lên một bức thư. Thông thiên hiệu xem xong không nói năng gì, chỉ thấy lão khép vỗ tay, liền có một tên quân sư hai tay dâng lên một chiếc hộp sơn son đỏ rồi đặt ở giữa bàn. Thông thiên hiệu mở ra, bên trong để những vật văn phòng tứ bảo ngoài trừ giấy bút nguyên bực ra trong chiếc hộp đó còn có cả ấn chương bằng ngọc màu lục mỗ đang rất buồn bực đi mòn dài sắt không sao thấy lại gặp gỡ nơi đây chẳng phí công bây giờ mỗ ẩn núp sau một tấm bảng trên thiên khuyết thất thông thiên hiệu lên trên bàn viết phúc đáp rồi đóng ấn chương mỗ trông thấy rất rõ ràng trượt một nhân vật mặc áo bảo đen dưới cổ có đeo một chuỗi đầu lâu nho nhỏ điều khắc bằng ngọc lớn bước tiến vào Không nói không không nói một lời ung dung ngồi xuống trước ghế thái sư. Thông Thiên Hiểu đối với nhân vật áo đen này rất là cung kính, vội đứng lên tiếp rước, lập tức sai quản sự bưng trà thơm tới mời. Dường như nhân vật nọ lên nghiêng tai nghe ngóng dày lát, một mặt uống trà, một mặt lạnh lùng nói: "Bằng Hữu đã có dáng lâm thiền khuyết thất, sao không xuống dưới này uống trà chơi?" Câu nói ấy thật băng qua, Mỗ đang lấy làm lạ liền nghe thấy Thông Thiên Hiểu ngạc nhiên hỏi: "Đại giáo chủ nói sao? Vì Bằng Hữu nào tới thế?" Nhân vật áo bảo đen đắp có vị bằng hữu núp trên tấm bảng hiệu kia. Mỗ nghe nói giật mình kinh hãi, không biết sao vì sao, người nọ vừa bước vào đã biết ngay trên tấm bảng có người ẩn núp như vậy. May là cơ mỗ chợt phát động, lập tức giả dạng tí tiếng chuột rút. Tiếng chuột rút kêu chít chít luôn miệng nhảy tới nhảy lui. Thông Thiên Hiểu thất thanh cười nói: "Giáo chủ hiểu lầm rồi, làm gì có người ẩn núp trên bảng ấy, mà là chuột đó." Người mặc áo bảo đen dường như vẫn hồ nghi nói: Những thanh âm vừa rồi đúng là của lũ chuột đuổi nhau, nhưng rõ ràng vừa rồi bồn tỏa nghe thấy tiếng hô hấp của người hẳn hoi. Mỗ trượt động tầm nghĩ bụng, tên này đã nghe được tiếng hô hấp của mình, tất nhiên vẫn chưa chịu bỏ qua đâu, cần phải ẩn núp xa xa một chút mới được. Đoạn mỗ từ từ thụt về phía sau, đình thoát ra ngoài cửa sổ, nhưng vừa rời khỏi tấm bảng hiệu, đột nhiên nghe thấy tiếng gió vèo vèo. Hai đảo ngân quang nhằm thẳng chỗ của mỗ vừa ẩn núp mà bắn tới. Thế của đạo ngân quang hết tuy nhanh Nhưng phản ứng của mỗ phối hợp cũng rất tuyệt diệu Liền phát ra những tiếng kêu thê thảm của chuột Những tiếng chân đào tẩu Dây lát liền im bật Liền nghe thấy người áo bảo đen ở bên dưới nói Quái lạ, quả nhân là chua thật Mỗ thử phào nhẹ nhóm Đã biết qua mắt được người áo bảo đen Vốn định thừa cơ thoát thân Nhưng mỗ còn muốn rình xem Tết quán sự cất ấn chương ở chỗ nào Cho nên lại phải ẩn phục ở cạnh đó Rồi lát sau, chỉ thấy viên quản sự thâu nhặt hết các văn phòng tứ bảo cùng ấn chương, bỏ hết cả vào trong chiếc hộp xuân đỏ bưng hai tay không mình lui ra. Mỗ vội rời khỏi chỗ núp theo dõi hành túc của tên quản sự thì thấy y bưng chiếc hộp đỏ xuyên qua hai hành lang tiến vào một gian mật thất. Trước cửa gian mật thất này có người canh giữ. Bây giờ vào khoảng canh 2, bên ngoài hành lang bóng người lối nhố mỗ không dám vượt qua, sợ bị bọn chúng phát hiện. Mãi canh 3 mọi người trong nội danh đều ăn nghỉ, mũ mới lén vòng ra phía sau mật thất, tránh khỏi tầm mắt của bọn canh gác, nhảy lên nóc nhà quan sát từ phía. Nguyên căn mật thất ấy không có cửa sổ, Mỗ khẽ giữa, giở ngói lấy một sợi dây trong túi bách bảo ra thòng xuống bên dưới, đánh lửa lên xem xét kỹ một hồi, rồi bất giác rất kinh ngạc. Nguyên căn phòng đó trống rỗng chẳng chứa một vật gì cả, nếu không vì đích mắt thấy tên quản sự bưng cái hộp đỏ bước vào, thì không một ai lại chú ý tới căn phòng này. Chính là nơi cất dấu ấn chương của thông thiên hiểu Mỗ đứng thư người ra Ở giữa phòng, cao ngoài suy nghĩ dưới đất có lát những hàng gạch đỏ Viện nào mỗ cũng ấn thử Nhưng không có sự gì khác lạ Lý cửu nghe nói tới đó Rất lấy làm thích thú, xen lời hỏi Thế là nghĩa lý gì nhỉ Liễu tồn trung cười nói Nhiều phần là dấu ở trong vách tường Chắc căn phòng ấy có tường kép Giàn lão nhị vỗ tay cười đắp Không sai, tiểu xuất tổ đoán trúng phong phóc Quả nhiên có tường kép thật đệ tử thấy những phiến gạch đỏ ở dưới đất không có gì lạ, đang bực bội liền khẽ gõ lên vách tường mấy cái xem sao. bỗng nghe thấy tiếng hồi âm, trong lòng cả mừng nghĩ thầm ở đây rồi. thế là đệ tử xem xét cẩn kẽ, tìm tòi mẫu chốt cơ quan của bức tường kép ấy ở đâu. cũng may bấy giờ đã canh khuya, không sợ có ai tới, cho nên đệ tử mới nhẫn nại tìm tòi kỹ lưỡng, không xuất một nơi nào. cuối cùng đã phát hiện được chốt cơ quan. đó chỉ là một cái nút gỗ Toát chỉ bằng một hạt đậu, khảm cách chân tường trên dưới một tấc. Đệ tử liền giơ tay khẽ ấn lên, cái nút liền chuyển động, bức tường đất ra để chừa một cái kẽ một người đi lọt. Lý cửu liền hỏi, Chiếc hộp sơn son đỏ ở trong đó có phải không? Giả lão nhị đáp, Chiếc hộp sơn đỏ ấy được cất trong một chiếc tủ sắt. Lý cửu ồ lên một tiếng rồi nói, Được cất trong một chiếc tủ sắt, vậy biết phải làm thế nào? Giả lão nhị thò tay vào ngang lưng, móc chiếc túi bách bảo ra thùng thẳng nói, kiếm cơm là ở chỗ đó dù cho có khóa 10 lần cửa cũng chẳng làm khó dễ được mỗ Mỗ mở khóa rất là dễ dàng lấy ấn chương của thông thiên hiểu ra chiếu vào ánh lửa đóng dấu lên lá thư viết sẵn của phác đại siêu rồi cẩn thận để lại như cũ khóa kín cửa sắt như vậy thần thần cũng chẳng biết quỷ cũng không hay lý cửu trề môi nói người thật ngu ngốc quá ấn chương đã lọt vào tay mà không thừa cơ đem về luôn có hơn không liễu tuôn trung cười nói đem ấn về mới là ngu ngốc nhất trong thiên hạ Lý Cửu trố mắt hỏi: Sao thế? Lữ Tồn Lữ Tồn Trung liền đáp: Vật này có thể chỉ dùng một lần, không còn công hiệu nữa. Nếu đánh cắp luôn, khi không thiên hiểu đem ra dùng không thấy, liền thông báo cho các nơi tuyên bố hủy hộp, hủy bỏ hết văn kiện cũ. Có phải là lỡ hết đại sự không? Giả Lão Nhị cười nói: Người ta tưởng xưng Lý Cửu là hại để sang ngư, thật ra chỉ là một con tử ngư, không hơn không kém. Lữ Tồn Trung bỗng nói: Còn ngựa ngọc của Lưu Trí Ngạn không có trong bức tường kép ấy hay sao?" Giản lão nhị đáp. Lúc đầu đệ tử ức đoán chắc con ngựa ngọc ấy được giấu trong bức tường kép, nhưng tìm toàn một hồi, trừ chiếc hộp sơn son đỏ ra thì không có vật gì khác. Cho nên đành lui ra ngoài mật thất. Bấy giờ trời đã sắp sáng, đệ tử chỉ sợ đối phương phát hiện liền vội đi ẩn trốn Lý Cửu nói: "Bằng hữu tốn ở đâu, không đói khát hay sao?" Giản lắm nhị đáp: "Ha, mỗi ngày thịt béo rượu ngon, mỗi ăn nhậu không xuể thì tại sao lại đói khát được?" Lý Cửu ngạc nhiên nói, nơi ẩn trốn mà lại có thịt béo rượu ngon, Mỗ không làm sao hiểu nổi. Giản lão nhị đáp, "Mỗ trốn ngay trong phòng ẩm thực của Đông Doanh, phòng ấy rất lớn, mỗi ngày không biết thịt bao nhiêu con heo, bao nhiêu con bò, trong 10 ngày lưu chính án đất tọa trấn ở Đông Doanh đến năm bảy ngày, cho nên vấn đề ăn uống thì khỏi chê. Và mấy hôm đó lại đúng dịp Đông Doanh thiết tiệc gì đó nên lại càng giết nhiều thịt hơn. Những bình rượu hoa điêu khổng lồ chất đầy trong phòng, Mỗ núp trong một ngăn để vật tạp nhạp, ban ngày đánh một giấc thoải mái." tối thì tìm cách do thám nơi giấu vật báo của Lưu Chính Ngạn. Tối hôm đó trời không trăng, Liễu tuần truồng bốn sen lời, đồng doanh rất lớn rộng, kiến trúc rất quy mô, tìm con ngựa ngọc nhỏ xíu không phải là một chuyện dễ dàng. Giàn lão nhị đắp đúng vậy, bây giờ đệ tử đem thân vào hang hồm, tìm con ngựa ngọc như mò kim đáy bể không chút manh mối. Tuy nhiên nghĩ tới con ngựa ngọc ấy có liên quan đến sự sinh tồn của Thi Huyền Trường Lão với hạt sư tổ, liền nảy sinh dũng khí, không hề có cảm giác hái sợ là gì. Liêu Tôn Trung khẽ gật đầu, nhận thấy Giản lão nhị nói rất là chi lý, có những lúc tinh thần nung nấu không còn biết so đo hơn thiệt nữa. Giản lão nhị lại tiếp. Đêm ấy không trăng sao, đệ tử từ ngăn tạp vật truy ra, vốn định bắt một tên quản sự ta hỏi, quanh qua một dãy lầu các, chợt văng vẳng nghe thấy có người cái cọ âm thanh lúc to lúc nhỏ, lâu lâu lại xen vào những tiếng cười nhạt. Đệ tử lên động lòng, lặng lẽ nhón gót tới nơi, xuyên thủng giấy cửa sổ nhìn vào xem sao chỉ thấy hai người tuổi trẻ, một người cười nhạt luôn miệng, một lộ đầy vẻ khinh khỉnh. người kia mặt đầy vẻ giận dữ. người cười nhạt ngồi cạnh bàn hữu, tay cầm chung trà, đại khái đang nhâm nhấp. còn thanh niên kia giận dữ thì đi đi lại lại không ngừng. bỗng y chậm lại, dừng trước mặt gã uống trà, cảm phấn nói: cát đà tố, những lời bằng hữu nói trước đây với mố bây giờ không còn kể tới nữa hay sao? đệ tử động lòng nghĩ bụng, à thì ra tên này là cát đà tố. chỉ thấy cát đà tố cười nhâm hiểm hỏi lại. Bố đã nói những lời gì với bạn mà bạn bảo là không kể nữa. Hờ, chúng ta đã giao ước, bố chấp nhận, chấp nhận, hạ độc, giết sư phụ. Lúc gã nói tới câu hạ độc giết sư phụ, mặt lộ đầy vẻ hối hận và khổ sở. Đệ tử giật mình sườn sốt, không ngờ trên đời này lại có kẻ dám hạ độc sát hại sư phụ. Nhưng trông thấy dáng dấp đau khổ của gã tựa hồ như chỉ vì nhất thời hồ đồ mà thôi. Chứ cũng vẫn còn chút lương ti. Gã nọ đau đớn dây lát, gượng cười nói tiếp. Ta hạ đồng giết sư phụ, bằng hữu sẽ nhường tố tố cho ta." Cát Đà Tố không để gã nói dứt đã cười khẩy nói: "Dương Cửu Nguyên, <cười> Cát Đà Tố ta xưa nay nói một là một, hai là hai, ai dám bảo là mỗ lốt nốt lời? Bằng hữu đã hạ sát được Vô Trần yêu đạo chưa?" Nói tới đó, già lão mới nhâng ngẩn đầu lên nhìn Liễu tổn Trung, thấy chàng vẫn bình thản như thường, còn Lý Cửu thì nhảy sổ lại hỏi dồn: "Vô Trần đạo nhân chết rồi ư? Đến xúc sinh Dương Cửu Nguyên nói như thế nào?" Già lão nhị đáp: Gã Dương Cử Nguyên nghe các đạt tố gọi vô trần đạo nhân là yêu đạo trong lòng rất tức giận quát bảo, bằng hữu hãy ăn nói gìn giữ một chút, ai là yêu đạo nào? Các đạt tố cười khanh khách nói, thôi bằng hữu đừng làm cái trò ta đây chính đáng nữa, cả cái trò thái sư nghịch luôn bằng hữu cũng làm được, thì xá gì một câu yêu đạo chứ? Dương Cử Nguyên giận giữ đến mắt như đổ lửa định xong lại thí mạng, nhưng rốt cuộc gã vẫn cố nhẫn nhịn hồi lâu sau mới tiếp. Độc dược bằng Hữu đưa cho ta, ta đã bỏ vào bát canh, ngờ đâu bị tên Liễu Tồn Trung từ đâu tới phá hoại. Các Đả tố cười nhạt nói: "Nếu không nhờ tất thành cao nhân Ngầm tới cứu giúp thì bằng Hữu đã sớm bị chết dưới tay của Liễu Tồn Trung rồi." Liễu Tồn Trung sao lại xuất hiện kịp lúc phá hỏng kế hoạch Thí sư của Dương Cửu Nguyên? Giản lão nhị với Lý Cửu đều không hiểu rõ sự thể bên trong ra sao. Nhưng quả Giản lão nhị không xâm nhập đông doanh, ngẫu nhiên nghe hai gã nỏ tranh luận thì cả hai không biết được chuyện Dương Cửu Nguyên vì thầm yêu trộm nhớ sư muối tô tố khiến mời cả lý tý làm việc thương thân bại lý ấy giàn lão nhị nói tiếp dương cử nguyên nghe cát đà tô nói gã ngấm ngầm mời các thủ tới cứu tính mạng mình liền cười nhạt nói cát đà tố bằng hữu nên gạt những lời kể xào trát sang bên thì hơn bằng hữu mời các thủ nào cứu ta thì không rõ nhưng còn bằng hữu có thành thật cứu mạng ta hay là sợ ta bị lữ tổn trung bắt được rồi tiết lộ âm mưu thông độc của bằng hữu cát đà tố cười Khanh khách đắp, bất cứ sao nếu không được người dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ phóng ám khí ra, thử hỏi hiện tại bằng hữu còn sống sót được không? Dương Cử Nguyên cười nhạt nói: nếu bây giờ mỗ bị liễu tồn trung kiềm chế, thì chắc thủ pháp mãn thiên hoa vũ ấy của bằng hữu mỗ sẽ lãnh đủ hết, có phải không? Cát Đạt Tố lộ một nụ cười thâm trầm, ánh mắt đầy vẻ già hoạt. Dương Cử Nguyên liền nói: hiện tại mỗ yêu cầu bằng hữu thực hành lời hứa, sư muội mỗ hiện đang ở đâu? Cát Đạt Tố thùng thẳng đáp. Lời hứa của mỗ có điều kiện trao đổi Đó cũng là điều cam kết từ trước chúng ta Bây giờ vô trần yêu đạo vẫn chưa chết Chính bằng hữu là kẻ đã không giữ đúng lời hứa Thế này vậy Chúng ta lại thương lượng một điều kiện khác nhé Bằng hữu thấy thế nào Dương cử nguyên cười nhạt hậm hực nói Cứ nói ra đi Các đạt tô nói Lần trước mọi sự vỡ lở đều do tên tiểu tử liễu Tuấn lúc phá hoại Mỗ sẽ ra hạn trong vòng 2 tháng Bằng hữu phải đi hành thích hắn Việc thành công mỗ bảo đảm tố tố sẽ ngã vào lòng bạn ngay giờ lão nhị kể tới đó hậm hực nói mẹ kiếp, cái tên cát đà tố thật là hiểm độc bây giờ đệ tử chỉ muốn cho y một mũi tam lăng để ra huấn gã một phen nhưng đệ tử ngước lại nhìn dương cử nguyên thấy sắc mặt y lộ đầy vẻ oán hận tức giận đến chân tay rút lẩy bẩy cười nhạt nói cát đà tố dương cử nguyên ta lần này đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của ngươi ngươi còn mong tái giờ thủ đoạn mượn đao giết người nữa phải không nói tới đó y có vẻ hối hận tột độ đầu dĩu thút sư phụ đệ tử muốn tội, tội đáng muôn thắc tội đáng muôn thắc rồi y nhún người định nhảy ra cửa sổ, tuy y nhanh nhưng cát đà tố còn nhanh hơn. Chỉ thấy hoa mắt một cái, cát đà tố đã đứng chặn ở trước cửa sổ, mặt lộ đầy sát cơ, âm trầm hỏi: họ Dương kìa, người định đi đâu? Dương cửa nguyên quát lớn. họ Dương ta không phải là chó săn của Đông Doanh, muốn đi đâu thì đi, người không có quyền lý tới. cát đà tố cười hăng hắc nói: hệ ai tiến vào Đông Doanh này mà đều mất hết mọi hành động tự do, người phải lưu lại đây bây giờ gương mặt dương cử nguyên đầy vẻ thản nhiên tỉnh táo như coi thường cả sự chết quất bảo quất chó săn hỏi dương ta sợ người thì không phải là kẻ hào hán tài trường vỗ hờ ra một chiêu rồi y vội nhảy lùi về phía sau muốn xuyên qua cửa sổ khắc đào tàu nhưng tài đã nghe giọng thâm trầm của cát đả tố nói đây là người tự tìm cái chết máu nộp mạng cho ta dứt lời dạ gã chuyển mình tới chân tường dơ trường nhắm đỉnh đầu của dương cử nguyên mà vỗ tới Lý cửu thường nghe người ta đồn đại vu viên công của các đà tố cực kỳ lợi hại âm hàn trường độc của Tôn Kha 3 đã thành tựu được 8 phần công lực không thể xem thường này Giàn Lão Nhị nói các đà tố vung trường chụp thẳng vào đầu Dương Cử Nguyên không sao nhìn được thoát thanh la lớn Nguy tai, Nguy tai, Lão Giàn người có trợ giúp không? Giàn Lão Nhị đáp Dương Cử Nguyên đã có ý hồi lỗi điều này chứng minh y không phải là hạng người không còn lương tiên, chẳng thể tha thứ được mà vẫn còn có thuốc để chất trị Trước thay y vì sắc đẹp Mà mê mẩn hết cả lý trí Nhất thời đi làm con đường tà Y đối kháng với các đà tố Tấn chỉ chết uổng mạng chứ không dần lão nhị dầu dí nói Hà, đệ tử nhất thời cũng không Nghĩ không thông lý lẽ trên Chỉ cắm hận y làm trành cho hồ Sát hại sư phụ cho nên chẳng để tâm tới Sự sống chết của y chiêu thức của các đà tố quả nhiên cực kỳ quá dị Đệ tử còn chưa kịp nhìn rõ Đã thấy 5 ngón tay chộp gần tới Đỉnh đầu của dương cực nguyên bây giờ dương cử nguyên vẫn bình thản như thường không tránh không né mười ngón tay như móc câu chụp thẳng vào thập nhị trùng lâu của cát đả tố lối đấu pháp này quả thật là cùng thí mạng liều chết với kẻ thù lý cử vỗ tay la lớn tuyệt tuyệt đổi mũ vào trường hợp đó cũng quyết thí thân đổi lấy mạng sống của đối phương già lão nhị tiếp không sai hành động ấy của dương cử nguyên thật trí dũng song toàn tuyệt diệu vô cùng Đương thời mỗ cũng phải khen ngợi thầm chiếu tình hình bây giờ cử nguyên từ cách liều chết tử chiến, thật y không kịp thối lui tránh né. Lý cửu nghe đến nỗi xuất thần, vội sen lời hỏi sao rồi thế nào? Giản lão nhị đáp các đặt tố không phải là kẻ ngu ngốc, đời nào gã lại chịu giao đấu theo phương pháp ấy chỉ thấy gã khom lưng thoát bụng trông dáng dốc như một con đời ơi khổng lồ hai chân khét điểm xuống mặt bất nhảy lui ra xa ngoài năm thước Lý cửu lại hỏi Dương Cửu Nguyên có truy kích không? Liễu tổn trung mỉm cười nói Nếu Dương Cử Nguyên đuổi theo truy kích thì không phải là đồ đệ của Vô Trần. Đó là y theo thể thức lấy tiến làm thoái, tất nhiên sẽ thừa cơ hội nhảy ra ngoài cửa sổ đào tàu. Giản Lão nhị vút đùi khét ngợi. Tiểu Sư Tổ của là Sáng suốt thấy rõ được mọi chuyện như ở trước mắt. Dương Cử Nguyên quả nhiên làm theo đúng như lời suy đoán của Tiểu Sư Tổ. Giữa lúc các đã tổ khom lưng nhún chân, Dương Cử Nguyên lập tức lùi bước, lướt ra ngoài xong cửa muốn thoát đi. Lý Cửu cao hứng hỏi, "Tiểu tử ấy giỏi lắm, sao rồi thế nào nữa?" giản lão nhị thở dài nói: Hà, Khinh công của các đả tố thật là lợi hại. Chỉ thấy gã vừa lùi lại tiến, chợt tung mình nhảy lên, miệng đồng thời quát lớn: Lưu lại cho ta! Đoàn gã vung trường nhắm sau lưng dương cự nguyên vỗ tới, kình phong kêu vù vù. Cự nguyên vội lách mình né tránh, tà tà rơi xuống mặt đất. Lý cửu nghe nói cự nguyên bị trường lực của các đả tố bức bách phải hạ chân xuống đất, không đào tàu thoát liền dậm chân nói: Tiếc thật, tiếc thật, đến các đả tố quả nhân lợi hại dàn láng nhị đáp gã là đại đệ tử của tôn kha ba đệ nhị cao thủ vùng thanh hải chứ đâu phải là chuyện chơi cắt đà tố năm bài phen đều dồn ép dương cửu nguyên không sao thoát được liền cười gằn lạnh lùng nói ngự nguyên huynh không phải cắt đà tố mỗ chẳng giữ giao tình chỉ vì huynh đã biết rõ sự bí mật của đông danh phải vĩnh viễn làm việc cho đông danh dương cửu nguyên tức giận đến mặt mũi tái xanh mắt như nổ lửa thóa mạ thôi người hết cơn cái miệng chó giả nhân giả nghĩa ấy đi Bọn đông danh các ngươi đều là một lúc cầm thú, không còn chút nhân tình." Các đạt tố cười hắc hắc nói, "Nhân tình thì đáng giá bao nhiêu nào?" Giản lão nhị kể tới đó bỗng ngừng lại, y cúi đầu trầm ngâm, Lý Cựu vội thúc giục, "Các đạt tố bảo nhân tình đáng giá bao nhiêu tiền, rồi không nói gì nữa hay sao?" Giản lão nhị đáp, "Y nói gì nữa thì mỗ quên mất rồi, có điều các đạt tố cực kỳ nham hiểm, một mặt nói chuyện, một mặt đột ngột tấn công lén 10 ngón tay tia ra ánh lam quang, Nhằm thiên đình huyệt của Dương Cử Nguyên mà vỗ tới Dương Cử Nguyên thọ giáo với vô trần đạo sĩ Thân thủ không phải kém yếu Liền nghiêng đầu Song quyền từ ngang hông đẩy ra Xuyên thẳng vào khí hải huyệt của đối phương Các đà tố tựa hộ như đã sớm Dự đoán trường hợp trên Gã ỷ khinh công linh hoạt Đột nhiên không lưng chuyển bộ Luồn ra phía sau lưng Dương Cử Nguyên Quát lớn một tiếng Trúng Hữu trưởng của gã đồng thời đánh ra Chỉ nghe thấy buộc một tiếng Long quyền huyệt của Dương Cửu Nguyên đã thuần theo thế trường ấy, nhún chân phóng mình ra ngoài cửa sổ. Bây giờ Mỗ đang nhìn trộm ở mép cửa ấy, đột nhiên thấy Dương Cửu Nguyên lao ra, vội sụp đầu xuống, y lướt qua đỉnh đầu của Mỗ. Tiếp theo đó, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, rồi những tiếng cành cây gãy rào rào. Không cần quay đầu lại nhìn, Mỗ cũng biết Dương Cửu Nguyên bị té vào trong những bụi cây đó. Mỗ lập tức cảnh giác, tất nhiên các đả tố thế nào cũng đuổi theo ra, và hành tung của mình sẽ bị bại lộ. Thế rồi mỗ không kiểu suy nghĩ, tung mình lên mái hiên phóng đi luôn. Cũng may chỗ đó là góc của một dãy lầu khác, mỗ vừa lách mình sang bên, liền thấy bằng người thấp thoáng. Không ngoài sự dự đoán, cắt đà tố quả nhiên từ trong lao ra, hạ chân xuống bụi cỏ lục xuất. Bây giờ, khu vườn tính mịch xa xa, tuy còn ánh đèn le lói, nhưng không chiếu tới hoa viên. Trên trời trăng lờ mờ sao thưa thớt chỉ thấy bóng hình cắt đà tố len lỏi trong những bụi hoa, hai tay rẽ nhánh cây tìm tòi bây giờ mỗ bóng này sinh một ý niệm mong mỏi cho dương cử nguyên không bị cát đà tố phát giác mẫu đảo mắt nhìn lờ mờ trong thấy dương cử nguyên nằm im dưới bụi hoa màu tía bất động cát đà tố tìm kiếm mỗi lúc một xa dần dần đến quét ngoài mười trường Mỗ liền khấn thầm xin trời phật xui khiến cát đà tố lục xuất xa thêm một chút nữa lý cửu lặng lẽ nghe liền gật đầu xét lời ừ, đúng lắm hiện giờ lý cửu mỗ cúp thầm khấn như vậy đó liễu tổn trung bình tĩnh theo dõi câu chuyện không nói một lời Lý Cửu liên hỏi Tiểu sư tổ, đệ tử Cầu nguyện cho tên nghịch đồ Dương Cửu Nguyên Được tai qua nạn khỏi, lão nhân gia có tán thành không? Liễu Tồn tổn trung lặng lẽ không đáp, chỉ khẽ gật đầu Lý Cửu le lưỡi nhìn sang giản lão nhị có ý thúc giục kể ý tiếp Giản lão nhị liền nói Các đà tố tìm tòi quanh quần một hồi liền lách mình ra khỏi vườn hoa Xét tình hình có lẽ gã hoài nghi Dương Cửu Nguyên mang thương tích đào tẩu Cho nên bỏ đi, thông báo cho bọn tuần canh Mỗi đợi tới khi các đả tố mất dạng ngoài hoa viên, vội tung mình nhảy xuống, dùng thuật xa hành bỏ tới dưới bụi hoa tía, chỉ thấy dương cử nguyên hơi thở yếu ớt đã hôn mê bất tỉnh. Mỗ đưa mắt quan sát từ phía, thấy địa phương này lớn rộng, nếu bây giờ mỗ xốc y đào tàu khỏi vườn hoa, thể nào dọc đường cũng bị bọn tuần canh phát giác. Mỗ liền nghĩ thầm, vừa rồi các đả tố không chú ý tới bụi hoa tía này, nên không tìm ra được dương cử nguyên. Tất nhiên thể nào gã cũng quay trở lại lục soát lần nữa nét đoạn mỗ không dám do dự vội ôm dương cửu nguyên đem tới một bụi hoa cúc cách đó ngoài mười trường vừa rồi các đạt tổ đã tìm tỏi nơi đây rất là kỹ lưỡng nếu lát nữa gã có quay trở lại cũng sẽ không tới lục soát nữa mẫu vừa đặt dương cửu nguyên xuống thì đã có nghe thấy tiếng chân người rất nhẹ quả nhiên các đạt tổ đã quay trở lại lại còn thêm một tên nữa có lẽ là võ sĩ tuần đêm tay cầm hộ thủ trưởng câu không ngớt thọc vào những bụi cỏ hai bên đường các đà tố nói góc bên đó đã phải người tìm kiếm chưa Tên nọ cung kính đáp, "Bẩm tổng quản, bốn phía đông nam tây bắc tiểu nhân có bố trí trạm canh ngầm, trừ khi tên nọ ẩn phục không di động thì không thể thoát khỏi, thì không thể thoát khỏi những trạm canh của tiểu nhân." Cát Đạt Tô nói, "Tốt lắm, người hãy tới giấy hoa màu tím bên kia tìm thử xem sao." Tên tuần đêm đáp, "Chúng ta hãy rẽ buổi cúc này tìm kiếm trước đã." Cát Đạt Tô nói, "Không cần, nơi đây mỗi đất tìm kỹ rồi, mau tới đằng phía kia kẻo lỡ mất hết thì giờ." Tên tuần dạ cung kính thốt, "Dạ." tam thủ thần thâu chép miệng nói, mỗ ngầm thở hắt ra, giơ tay lau mồ hôi trán, tình cảnh vừa rồi thật là hung hiểm. Nếu mỗ không nhanh trí, ẩn phục kịp thời, thì bây giờ đã nguy tai rồi. giàn lão nhị nói tới đó, ngẩng đầu lên nhìn liễu tổn trung, chỉ thấy trang tôm tiềm cười, nhưng bao hàm vẻ khen người mình, trong lòng khoan khoái cực độ. Lý cửu nói, tình thế ấy quả thật hung hiểm, giàn lão giàn lão nhị người thật là tài ba, vừa to gan vừa nhanh trí. giàn lão nhị đáp, ha, chuyện ấy chưa gọi là hung hiểm được. Mà còn việc khung hiểm nguy nan hơn thế nữa. Cũng may tài năng của mỗ cũng được chân truyền. Bằng không mỗ đã chẳng bao giờ ăn cơm được nữa chứ chẳng chơi. Nói xong y vội dơ tay vỗ vỗ lên trán. Lý cửu rố mắt hỏi. Đến tuần giả đã thừa lệnh đến bụi hoa tím tìm rồi. Thì còn gì nguy hiểm nữa? Giả lão nhỉ đắp. Giữa lúc tên tuần dạ đang định tiến về dãy hoa cỏ màu tím. Thì tên dương cử nguyên lại khẽ cất tiếng rên rỉ. Tay chân ngọ Ngậy Những cảnh cúc bị sao động. Thanh âm ấy tuy rất nhỏ, nhưng chẳng may Tết tuần dạ vừa đi ngang qua bụi hoa cúc ấy Liền ngừng chân lại ngay, quay đầu báo cáo Bông tầm quản, trong này hình như có người Các đạt tốt vội hỏi Ở đâu? Tên tuần dạ đắp, ở trong bụi cúc này Thế là lúc ấy mỗ hồn phi phách tán Bụng bò dạ, thế là xong Trượt nghe thấy các đạt Tố hử nhạt Nói, vậy bạ, giấy cúc này Ta đã sớm lục soát kỹ cả Thì còn có ai ẩn tốn trong đó được nữa Người không nghe lầm chứ mỗ nghe cát đà tố nói như vậy lập tức phát động linh cơ liên giả dạng tiếng mèo kêu ngao ngao lên hồi giơ tay với các nhánh cúc như tiếng móng vuốt của mèo nhảy nhót cát đà tổ bật cười ha hà nói người có nghe thấy không đó chỉ là con mèo rừng từ trên núi chui xuống kiếm ăn mỗ nghe nói hết cát đà tố nói mèo rừng ở trên núi xuống liền truyền giọng thấp hơn nữa đổi thành thanh âm của loại mèo rừng đói đi kiếm ăn tết tuần dạ bắn tín bắn nghi đắp có lẽ tiểu nhân nghe nhầm cũng nên cát đà tổ nói Dĩ nhiên rồi, nếu ngươi không nghe nhầm Chẳng nhẽ mỗ là nhìn sai Tết tuần dạ thuận miệng đáp Dạ dạ Các đà tố bỗng quát bảo Ngươi dạ dạ như thế là có nghĩa gì Chẳng nhẽ ngươi cho là ta nhìn sai chăng Tết tuần dạ hoàng hốt đáp Dạ dạ Nhưng lập tức phát giác câu dạ dạ của mình bất ổn Vội biện bạch Không phải không phải, không phải tổng quản nhìn nhầm Mà là tiểu nhân nghe nhầm Các đà tố dự dạo nói Có thế chưa Tết tuần dạ lại nói Chẳng trách trong nhà bếp hai hôm nay Thường mất thực vật Hôm qua một con gà chiên béo không cánh mà bay Vừa đem ở trong lò ra để trên bàn quay Để trên bàn quay đầu lại thì không thấy đâu nữa Chắc đúng là của nợ này ăn vụng rồi Phải đánh chết nó mới được Lý Cửu nghe tên nó bảo định đánh chết con mèo rừng Thất kinh thuốc Giản láo nhị nói Tên tuần giả ấy hiểm độc thật Trong lúc cấp bách mỗi trận này trí khôn Vội nhật ngay một cục đá lên Liên hoàn thủ pháp ném sang một bụi hoa cảnh đó chỉ nghe thấy phập một tiếng hoa cỏ lai động xào xạc tên đó đang định vung hộ câu thủ ra liền nghe thấy cát đặt tố quát bảo người điên rồi con mèo ấy hết nhảy sang bên kia rồi còn định câu với móc gì nữa mau tới dãy hoa tím bên kia xem kẻo lỡ hết thì giờ tết tần dạ vâng vâng dà giả lia lịa vội vã bước đi ngay bây giờ mỗ mất thời phòng nhảy nhóm lý cửu cười nói cát đặt tố thật là người tốt tính mạng người đã được y tha cho đó lữ tổn trung nói Cát đà tố là một tên lòng dạ hẹp hỏi Không chịu, nhịn, không chịu nhìn nhận Mình sai lầm, ngươi tưởng thật Ngươi tưởng y thật không biết Dưới bụi cúc có người mai phục Sau rồi một mình y quay trở lại, tra xét một lượt nữa Có phải không Câu sau cùng chàng dừng lại để hỏi già lão nhị già lão nhị đắp Đúng vậy, tử sứ tổ đoán không sai chút nào Quả nhiên y còn một mình quay trở lại Tra xét một lượt nữa Lý cựu xét lời nói Nếu vậy, ngươi làm thế nào mà thoát nạn? Giàn lão nhị đắp Không riêng tiểu sức tổ đoán trúng được tâm địa của cát đà tố, mà ngay mỗ cũng ước đoán như vậy. Y tới dãy hoa tím lục lượng lục loại một hồi, rồi quay sang góc khác. Đại khái hiện là để tách rời tên tuần dạ một mình, rồi lặng lẽ quay trở về bụi cúc. Nhưng mỗ vừa thấy bóng dáng y biến mất, không cần biết dương tự nguyên sống hay là chết, liền sốc ngay y lên vai, nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ vào bên trong lầu các nọ. Lý Cửu thất thanh nói: đó chẳng phải là đem dê vào miệng hử? Ngôi lầu các ấy chẳng phải là của cát đả tố là gì? lớp tồn trung vỗ tay khen ngợi, tuyệt thật tuyệt đó gọi là trước hư mà thực thực mà hư dương tự nguyên từ trong ngành căn nhà đó nhảy ra hiện tại người lại quay trở về căn lầu ấy thật là thượng sách vì khắp bốn phía đông tây nam bắc đều đặt chòi cách ngầm người không quay trở về thì căn lầu ấy còn đi đâu cho thoát được giàn lắm gì đáp đúng vậy đệ tử cũng nghĩ như thế cho nên mới cõng dương tự nguyên nhảy qua cửa sổ vào trong phòng ôi chà bây giờ mới thật là khiến đệ tử khiếp hãi đến suýt chết chắc Lý cửa vội nói, người phát hiện ra cái gì vậy? Giản lão nhị đáp, Mỗ vừa nhảy vào trong phòng phát hiện cách đó không xa có bóng dáng một phụ nữ. Vì người nọ đứng quay lưng lại nên không trông thuê rõ diện mạo. Mỗ không kịp so đo, vội quét người nhìn lại định đào tẩu, đã nghe thấy nàng nọ lạnh lùng nói, đứng lại. Mỗ giật mình, do dự dày lát rồi nghiêng bụng, giọng nói của nàng ta rất ngọt ngào, dễ nghe. Mình thử nán lại xem nàng định nói gì. Nghe đến đó, Mỗ liền dừng chân bất động, từ từ quay đầu lại nhìn. Thì lúc ấy nàng nọ cũng quay người lại. Mỗ chỉ thấy mắt sáng hẳn. Một bộ mặt kiều diễm vô song đang nhìn mình tùm tìm cười, không một chút ác ý. Nàng nọ dơ tay lên vẫy vẫy mỗ nói Hãy để người trên lưng xuống đi. Mỗ thấy động tác của nàng rất dịu dàng, ôn nhu, giọng nói ngọt ngào, bất giác ngần người ra, sừng suốt, như là một người bị thôi miên, không còn biết tự chủ vậy. Cam tâm nghe nàng chỉ huy, lập tức khẽ đặt dương cửa nguyên xuống đất. Chỉ thấy nàng lướt đi uyển chuyển nhẹ nhàng thụng thẳng tét lại nhìn dương cửu nguyên dày lát, giơ tay đặt lên mũi y mặt hiện lời đầy vẻ kinh nghi. Bấy giờ hai con mắt của dương cửu nguyên ngắm nghiền hơi thở yếu ớt nhưng ngực vẫn còn hơi ấm áp, chân tay lạnh lẽo như băng. Mỗ thất kinh thầm, tuy không ưa gì dương cửu nguyên nhưng bấy giờ không muốn y chết dưới tay cát đà tố. Vị con nương kiểu diễm ấy xem xét một lượt đang định lật lưng dương cửu nguyên lại, bỗng thấy nàng hơi sườn xuất, nghiêng tai nghe ngóng dày lát, đột nhiên giơ ngón Nhơ tay nhỏ nhắn trắng như ngọc ngà khé kéo dương cửa nguyên rời khỏi mặt đất miệng thốt hãy theo lại đây thái độ của nàng có vẻ vội vàng không đợi mỗ chấp thuận đã kéo dương cửa nguyên tới một căn phòng mé đông ở ngôi lầu các ấy trong lòng mỗ rất là kinh dị thấy cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc ngà ấy vị cô nữ ấy yếu điệu mà sau sức mạnh lại mạnh mẽ đến như vậy Cấp một nam nhân chẳng khác gì một con chim ưng quắp con gà con nhưng bấy giờ mỗ không kịp nghĩ nhiều nữa cũng không còn tự chủ ngoan ngoãn đi theo nàng nọ đến về căn phòng mé đông. Cái cửa phòng ấy được chế tạo bằng thép dày, thập phần kiên cố và đã được khóa kín. Trên vách tường cạnh đó còn có một cánh cửa sổ bằng chấn song sắt. Cô nương nọ đặt dương cửa nguyên xuống đất, nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, rút mấy chấn song ra, rồi nhảy xuống bên dưới, xách dương cửa nguyên, hai chân khẽ nhún xuống mặt đất, lướt luôn vào bên trong. Chỉ thoáng cái, nàng lại tung mình lướt ra, thế thức cực kỳ lạ mắt, mẫu rất là hâm mộ. Lý Cửu cười nói. <cười> Dĩ nhiên rồi, một con nương đẹp tuyệt vời như vậy, nếu Lý Cửu đổi vào trường hợp ấy, cũng phải hết lòng ngưỡng mộ." Giản lão nhị nghiêm sắc mặt nói, Người đừng có nghĩ bậy, Giản lão nhị mộ không phải là người hâm mộ nhan sắc của nàng, mà chỉ hâm mộ thân thủ đẹp mắt tuyệt diệu thôi." Nàng khẽ nói với mỗ, "Mở vào trong này, đặt song sắt vào như cũ, đừng có đồng đậy, có người tới đó." Mỗ thất kinh thầm, chẳng trách thần sắc của nàng lại có vẻ hối hả như vậy, liền không do dự nhảy vào trong phòng, liền nghe thấy bên ngoài có người tiếng hỏi. Có người lớn tiếng hỏi Trên lầu có ai không? Tiếng kêu ấy cất lên hai lượt Tiếp theo là tiếng chân người rồn rập Với kinh nghiệm sẵn có Một đoán biết có hai người vừa bước vào căn lầu Vị cô nương nọ liền lạnh lùng nói Làm gì mà ồn ào thế? Các người định tìm ai? Hai người vừa lên trên lầu Không ngờ vị cô nương nọ lại có mặt ở đó Vội cung kính đắp Lại nghe cô nương nọ không vui nói Các người tới đây làm gì vậy? Tên nọ đắp Bọn tiểu nhân được lệnh tới đây tra xét Cô nương nọ nó nói: "Có kẻ địch xâm nhập ư? Các người phụng mệnh ai?" Tên nọ đáp: "Tiểu nhân phụng mệnh tổng quản, tổng quản phát hiện tên Dương Cử Nguyên là gian tế được yêu đạo vô trần phái tới nằm vùng nên đã đã đả thương y, nhưng y vẫn thoát thân. Vì tổng quản sợ y quay lại đây ẩn núp cho nên mới sai bọn tiểu nhân tới tra xét qua." Tên nọ nó, nói tới đó bỗng la lớn: "Tổng quản đã đến rồi." Bây giờ tùy mỗ núp trong phòng cũng văng vẳng nghe thấy tiếng tà áo phát động trong gió, rồi tiếng của các đả tố khẽ khẽ ủa, cung kính thút. Sao phu nhân lại ở đây? côn nương nọ lạnh lùng đắp. Tổng quản tới được, chẳng nhẽ tôi là không tới được. Các đà tố gượng cười nói. Dạ dạ, tài hạ tới đây để tìm kiếm gian tế. côn nương nọ thủng thẳng đắp. Gian tế nào, nếu có gian tế thì đó chính là ta đây. Các đà tố vội cười nình nói. Đâu dám thế, đâu dám thế. Tên gian tế đó tài hạ định nói là tiểu tử Dương Cửa Nguyên. Y được yêu đào vô trần phái tới đây để nằm vùng. côn nương nọ nó nói nếu vậy ta phải thỉnh tổng quản vào trong này ta xét kẻo lại bảo ta chế chấp gian tế tội này ta không gánh vác nổi đâu tuy ngôn ngữ của cô nương đó nghe rất bình thản nhưng giọng nói thật là lạnh lùng nên các đà tố luôn miệng nó không dám rồi quát bảo hai tên thủ hạ có phu nhân trấn tỏ ở đây gian tế sao dám tới xâm nhập đi cho khác hai tên thuộc hạ vâng vâng giả dạ Giữ riết ra khỏi phòng các đà tố cung kính nói xin thỉnh phu nhân thứ tội tại hạ đã quấy nhiễu chỉ trong nháy mắt bốn bề là yên lặng như tờ có lẽ các đàm tổ đã thoát ra, đi mất dạng. Mỗ thở hắt ra như trút được một gánh nặng nghìn cân, đưa mắt liếc nhìn quanh phòng ấy. Trong hộc tủ chứa đầy bó vật quý giá, những hạt minh châu Cho bằng trái nhau, trái long nhãn rải rác la liệt khắp mặt đất. Mỗ rất là thắc mắc, không biết căn phòng này của ai. Bốn xung quanh vách tường đều là những ngăn tủ, chứ không thấy giường chiếu gì cả, hiển nhiên không phải là phòng ngủ. Đang lúc Mỗ ngâm nghĩ phản phất thì có tiếng động, cô nương nó đã theo cửa sổ lướt vào. Bây giờ mỗ rất cảm kích Vội chắc tay nói Tất cả phu nhân cứu giúp cho Sao các hạ lại biết ta là phu nhân Mặt nàng có vẻ không vui Hỏi lại như trên Mỗ vội gượng cười đáp Đó là vì vừa rồi tôi nghe thấy bọn người nọ xưng hô như vậy Nàng nọ hừ nhạt lần dâng cửa nguyên lại cởi y phục ra Chỉ thấy sau lưng có một dấu trường màu lam rất là rõ ràng Nàng ta lắc đầu nói Chậm rồi không còn cách gì cứu chữa được nữa Mỗ thất kinh hỏi Y bị trúng trường gì vậy Nàng ta đáp, đây là âm hàn trường của Thanh Hải, Phạm người nào nội lực không thâm hậu, chỉ quát nửa giờ đồng hồ sau, không sao chạy trước được nữa. Giản lão nhị kể tới đó ngần đầu lên nhìn liễu tổn trung hỏi, Tiểu sư tổ chả ông phải âm hàn trường của Tôn Kha Ba là gì, sao mãi 15 hôm sau nó mới phát tác? Liễu tổn trung đáp, bây giờ ta trùng chấn thiên tâm pháp đối trường của lão, âm hàn trường đầu của Tôn Kha Ba, chỉ có thể từ móng tay chuyển sang. Chân Thiên Tâm Pháp là võ học huyền môn chính tông, tự nhiên sinh ra một luồng, một luồng nguyên dương cương khí tiêu giải phần lớn âm hàn độc khí, cho nên chỉ có một số ít hơi độc truyền sang cơ thể mà thôi. Dương cương nguyên bị đánh trúng một trường giữa lưng, so sánh với ta tình hình khác hẳn. Chàng không nói vì chân khí nội lực trong cơ thể dương cương nguyên yếu ớt, đó là bởi chàng có ý khiêm tốn. Liễu tồn trung phân tích tình hình của âm hàn trường độc xong, giàn lão nhị mới chợt vỡ lẽ, nói Đệ tử nghe cô nương nọ nói không còn có cách gì cứu trước được Dương Cửu Nguyên nữa, hơi sửng sốt, sờ tay vào chân gã xem. Quả nhiên thấy lạnh ngắt như băng. Cô nương ngọ trầm ngâm, dây lát bóng ngẩng đầu lên nói. Các hạ là đồng bọn của Dương Cửu Nguyên có phải không? Đệ tử lắc đầu nói, không phải. Nàng tác tựa hồ như rất ngạc nhiên, hỏi tiếp. Thế vì sao các hạ lại tràn trộn vào trong bắc cố xuân này? Các hạ từ đâu tới đây? Bây giờ đệ tử đối diện với vị cô nương nó, trong lòng có một cảm tưởng như đang đối diện với một vị thanh nữ, thanh cao tinh khiết, không dám đặt điều dối gạt. Thật tình mà nói, mình không nhẫn tâm lừa phỉnh nàng thì đúng hơn. <cười> dĩ nhiên rồi, một vị cô nương xinh đẹp mê hồn như vậy, ai mà trải chiều chuộng, thần phục, có phải không? Hai đệ xa lý cửu cười tuê tuết, xét lời, giả lão nhị nghiêm sắc mặt nói. Mỗ nói chuyện đứng đắn cho tiểu sư tổ nghe, bằng hữu đừng có phát đám được không? <cười> Nếu bằng hữu được gặp gỡ vị cô nương ấy Mới biết lời lẽ của giản lão mộ Mô tả nàng ta vẫn còn chưa đủ đó hết đứng trước mặt nàng Bỗng dưng cảm thấy như mình được tắm sửa Trong một hào quang thần thánh tinh khiết Khiến tâm thần nhẹ nhõm hẳn vô tư vô lự Lý cửu tới cười tiếp lời Đủ rồi đủ rồi mẫu đã tin bằng hữu nói thực rồi giản lão nhị nói Dĩ nhiên mẫu theo đúng lương tâm mà nói Bằng hữu có muốn tin Không tin cũng chả được Bây giờ đệ tử liền đáp Khải bẩm phu nhân, tài hạ từ thành đô tới. Lý Cửu cười nói, sao lại phải dùng đến câu khải bẩm như vậy? Giản láo nhị đáp, bằng hữu thì biết gì. Đối với nàng, nếu không dùng câu khải bẩm, tạ hộ như không đủ tôn kính. Nàng vừa nghe đệ tử nói từ thành đô tới, mặt bỗng hơi lộ vẻ phấn khởi nói, các hạ bảo từ thành đô tới, có phải là địa phương của cái bang tổng đàn không? đệ tử đáp, khải bẩm phu nhân chính là cái bang tổng đàn. Bây giờ mặt nàng mừng rỡ vô cùng, lại càng trông diễm lệ. Xưa nay đệ tử chưa hề được trông thấy ai Có khuôn mặt khả ai đến bao giờ Nhưng nàng bỗng dưng trù trừ muốn nói lại thôi Suy nghĩ dây lát mới ấp úp hỏi Các khả tên là gì Lý cửu bỗng vỗ tay cười vang nói Được chắc bây giờ bằng hữu thích thu lắm Có phải không Lão giản nàng ta đã có cảm tình với bằng hữu rồi đó Giản lão nhị thoá mạ Cảm tình cái rắm Giản lão nhị mộ là cái thá gì Bằng hữu nói như vậy không sợ tổn thọ hay sao Nếu vậy vì sao nàng lại hỏi danh tính của bằng hữu làm chi? Giản lão nhị không đáp lời lý Cửu, Đưa mắt nhìn liễu tổn trung Với vẻ đầy bí ẩn nói Tiểu sư tổ không ngờ Lão nhân ra lại có số đào hoa đến như vậy Liễu tổn trung ngạc nhiên hỏi Người nói sao ta chẳng hiểu gì cả Giản lão nhị đáp Đệ tử kể xuống dưới Lão nhân ra sẽ hiểu rõ ngay Bây giờ bỗng ngay vì cô nương nọ hỏi tên mình Đệ tử khóc khởi mừng thầm đáp Khai bẩm phu nhân Tiểu nhân tên là giản lão nhị Người ta thường gọi là tam thủ thuần thâu Vị cô nương nọ mặt rất hoan hỉ, trong lòng đệ tử càng vui sướng cởi mở, chỉ mong mỏi nàng sẽ sai bảo một việc gì. Giản lão nhị này cũng tận tâm tận lực thi hành ngay. Chỉ thấy môi nàng điểm một nụ cười tươi như hoa rồi nói: "Thì ra là Tam thủ thần thâu giản đại hiệp, bốn nhân đã được nghe danh tiếng lừng lẫy khắp giang hồ từ lâu, chỉ tiếc vô duyên chưa được tương kiến." Đệ tử nghe nói trong lòng cảm thấy khoan khoái cực độ, không sao ngờ được mình lại có diễm phúc được khen tặng như vậy. Đệ tử vội phục xuống vái lại và nói: Đâu dám thế, tiểu nhân giả láo nhị Chỉ đáng gọi là hạng bọt bèo mà thôi Cô nương nọ liền đỡ nở Đứng dậy đi, cho nên đa lấy như vậy Đệ tử như phục thánh chỉ Vội đứng ngay dậy, vì cô nương lại nói Hãy ngồi xuống đây trò chuyện Đoạn hai người cùng ngồi xuống dưới đất Nàng dịu dàng hỏi Giản Đại Hiệp là người trong cái bang có phải không Đệ tử cung kính đáp, Khai bẩm phu nhân, tiểu nhân chính là cái bang đệ tử Nàng nghĩ người dây lát Khai hỏi tiếp Đại Hiệp có biết liệu tồn trung trong cái bang không? đệ tử vội đáp khải bẩm phu nhân vị liễu tồn trung là tiểu xuất tổ của tiểu nhân lý cửu nhảy dựng lên la lớn vì sao cô nương nọ lại biết tiểu xuất tổ lão nhân gia quả nhận là người tốt phúc dứt lời lý cửu đưa mắt nhìn liễu tồn trung thấy chàng mặt vẫn thản nhiên như thường lệ không chút lộ gì là kinh dị giản lãng nhị kể tiếp vị cô nương nọ nó nghe nói Liễu tồn trung là tiểu xuất tổ của đệ tử lên lộ sắc hoài nghi dịu dàng hỏi Liễu tồn trung là xuất tổ của giản đại hiệp ư năm nay y bao nhiêu tuổi rồi Đệ tử cười đáp Khai bẩm phu nhân Tiểu nhân vừa nói vị ấy là tiểu sư tổ Trong đó có thêm một chữ tiểu Nàng lại hỏi Thêm vào chữ tiểu có ý nghĩa gì Đệ tử đáp Khai bẩm phu nhân Vì tuổi tác của vị ấy còn nhỏ hơn tiểu nhân Cho nên mới đặt thêm một chữ tiểu Vì con nương ấy liền tiếp Nên kỳ của y còn nhỏ hơn đại hiệp Vì sao gọi là sư tổ của đại hiệp được Đệ tử đáp khai bẩm phu nhân, cái bang chúng tôi không theo niên kỷ mà định đoạt ngôi vị mà lấy nhân phẩm võ công cơ trí để phân thứ tự. tiểu sư tổ vai vế trước địa, còn tiểu nhân thuộc chữ vũ, cái bang chúng tôi có tất cả 8 cấp, lấy 8 chữ thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, làm chuẩn. vị cô nâng nọ nhàn miệng cười nói, bằng vào tư cách gì mà y được thăng lên tới vai vế trước địa? đệ tử đáp, khai bẩm phu nhân, tư cách thăng lên trước địa của tiểu sư tổ cũng phải trải qua rất nhiều thử thách. Nói về Võ Công, vị ấy là đệ nhất cao thủ của giới thanh niên, được tất cả các huynh đệ Cái Bang công nhận. Bản tính của vị ấy là thuần hậu khoáng đạt độ lượng, không bao giờ oán thù nhỏ mọn, không nhớ tới những lỗi lầm cũ, hết lòng tương trợ kẻ nguy khốn, nêu cao chính nghĩa giang hồ, xuất quỷ nhập thần cứu khổ phỏ nguy. Những đặc tính trên đều được các huynh đệ Cái Bang công nhận, cơ trí của vị ấy hơn người, Lâm Nguy không hề bấn loạn. Có rất nhiều sự thực chứng minh rõ ràng, vị ấy được bang chủ nuôi dưỡng, dạy dỗ từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Đối với cái bang có mối uyên nguyên thâm hậu, những điều kiện ấy đủ xứng đáng làm người thừa kế chức vị bang chủ cái bang. Liễu Tồn trung nghe Giản lão nhị tầng bốc mình đến nỗi nước bọt bắn tung tóe, liền cười nói: "Thôi, đừng có trát vàng lên mặt mỗ như vậy nữa, không sợ vì cô nương ấy chế cười cho hay sao?" Lý Cửu xét lời, làm sao mà chế cười được, những câu Giản lão nhị nói đều đúng với sự thật, không thèm thêm bớt mảy may. Giản lão nhị tiếp: "Vì cô nương không hề có chút gì là chế cười, trái lại còn rất lấy làm khâm phục." Lý Cửu liền hỏi nàng ta còn có hỏi gì nữa không? Giàn lão nhị đáp. Nàng nghe mũi tuyên dương tiểu sứ tổ mặt đầy vẻ thích thú hỏi tiếp. Hiện tiểu sứ tổ quận đại hiệp đang ở đâu? Mũ bóng hụn nảy sinh hoài nghi nghĩ thầm. Vị công nương này tuy tướng mạo tinh khiết thánh thiện không chút tà khí nhưng dù sao cũng là người thuộc của Đông Doanh. Không chừng thông thiên hiệu phái nàng ta tới bày kế phản gián điều tra hành tung của tiểu sứ tổ cũng nên. Ơi chà bất ổn. Vừa rồi mình đã lẻ mép nói toạc móng heo cho đối phương nghe hết rồi. Nghĩa đoạn mỗ liền thần trọng không dám thổ lộ tung tích của tiểu sư tổ cho nàng nghe Vì cô nương nọ thấy mỗ lung túng dường như đã đoán được rõ tâm sự của mỗ liền dầu dĩ nói bổn nhân không trách cứ gì đại hiệp vì bổn nhân là người thuộc đông doanh giữa chúng ta hiện đang đứng ở trọng ở địa vị đối địch Đại hiệp không dám cho bổn nhân biết rõ hành tung của liễu tổn trung Điều ấy đủ tỏ đại hiệp đã hết lòng trung thành với liễu tổn trung Có một người huynh đệ như đại hiệp bổn nhân cũng rất yên tâm Tiểu sứ tổ vì cô nương nọ nói vậy khiến đệ tử hồ đồ khốn tả. Lão nhân ra là người thông minh, chắc có lẽ biết được vị cô nương ấy là ai. Lão tổn trung thấy giàn lão nhị hỏi như vậy liền xua tay đáp: chính người cũng làm cho ta hồ đồ vô cùng. người chỉ luôn miệng nói cô nương với hại bẩm phu nhân mà không cho ta biết nàng tên là gì. Ta không phải là thần tiên thì làm sao biết được nàng ta là ai cơ chứ? Giản lão nhị cười hí hí nói: đệ tử thấy không cần phải nói tên vị cô nương nọ ra, lão nhân ra cũng có thể đoán được nàng ta là ai. Liễu Tồn Trung mỉm cười không đáp, Lý Cửu liền xét lời. Bất cứ nàng ta là gì, đã là người của Đông Doanh, ắt không phải là kẻ tốt lành rồi. Nhiều phần nàng ta được phái tới để dò la tin tức, người không tiết lộ hành tung của tiểu sư tội cho nàng biết là tốt rồi. Giàn Lão Nhị nói, bây giờ Mỗ thấy nét mặt của nàng lộ đầy vẻ thành khẩn, trong lòng chợt nảy sinh cảm kích. Bỗng nghe thấy cách một tiếng, nàng giàu dĩ quay mặt về phía Dương Cửu Nguyên, thì thấy gã nọ hai mắt trợn ngược, chân tay co rút một hồi rồi nằm im bất động. Lớp tuần trung nghe nói Dương Cử Nguyên đã chết Cảm thấy tuy có hành vi đại nghịch bất đạo Nhưng dù sao cũng là đệ tử của vô trần đạo nhân Bất giác chàng cũng cảm thấy Nao nao trong giả Giàn lão nhị kể tiếp Đệ tử thấy Dương Cử Nguyên đã chợt không đã chết Đang không biết tính sao Thì chợt nghe tiếng chân người vọng tới Cô nương nọ nhún mình nhảy luôn ra ngoài cửa sổ Chỉ nghe thấy bên ngoài Cũng có một người kêu ủa một tiếng nói phu nhân cũng ở đây ư Cô nương nọ ừ hử hỏi Người tới đây làm chi? Bẩm phu nhân, tiểu nhân định đem con ngựa ngọc đi cất. đệ tử vừa nghe hai tiếng ngựa ngọc bất giác tinh thần phấn chấn. tiểu sư tổ cũng biết rõ đệ tử đã lấy trộm được ấn chương của thông thiên hiểu, chỉ còn ngựa ngọc là không biết để ở đâu, nên không trở về phục mệnh được. hiện tại giữa lúc vô ý lại bất ngờ thâu lượm được tin tức quý báo ấy, thật là đi mòn dài sắt không sao thấy, gặp gỡ nơi đây chẳng tốn công. tài lại nghe cô nương nọ nói, con ngựa ngọc này đem từ đâu về? bổng phu nhân, tiểu nhân không được rõ Dường như đem đi miêu cương để thử ngài độc Cô nương nọ liền hừ nhạt nói Lại là thông tin hiểu dở trò đây Dám hám bao nhiêu người như thế chưa đủ hay sao Gã vừa tối tự hồ Nhưng không dám cưỡng lời Liền nghe thấy tiếng chân từ xa tới gần Tiến thẳng tới mình Đệ tử vừa thất kinh vừa mừng rỡ nghĩ bụng Thì ra căn phòng này là kho chứa vật báo Chẳng trách được kiến tạo kiên cố đến như vậy Và trên những thế, và trên những ngăn tủ Đều thấy châu báo ngọc ngạ giá trị liên thành nhưng đệ tử lại nghĩ tiếp, Hỏng bét hiện tại thi thể của dương cửu nguyên biết dấu vào đâu đây? đệ tử đảo mắt nhìn thấy không một chỗ nào Khuất nẻo, chỉ có sau lưng vách tường phía đông có một lỗ vừa chui lọt một người. Bây giờ tiếng bước chân đất tới cửa phòng liền nghe tiếng chìa khóa hất ra vào cửa kêu lách cách, cô nương nọ bông cất tiếng hỏi, ai đem con ngựa đi miêu cương lấy được bao nhiêu ngày đồng rồi? nàng cao giọng nói rất rõ ràng vui tai, hiển nhiên là ngầm báo động cho đệ tử mau ẩn núp đi có người mở cửa sắp tiến vào đấy đệ tử rất là cảm kích nếu bảo cô nương nọ tới dùng kế phản gián thì lý lẽ không vững chút nào đệ tử nhanh nhẹn sốc sắc của dương cửa nguyên cùng ẩn mình nấp sau kẽ tủ vừa núp xong liền thấy cửa phòng mở toang một gã trung niên khoảng trên dưới 50 tuổi bên ngoài khoác chiếc áo rộng tay màu hồ thủy lưng thắt dây lụa điều có hai có treo hai chiếc vòng phỉ thúy xem ra thân phận cũng không phải thấp kém Thanh âm của cô nương nọ từ xa bất vọng tới. Chiêm quản gia hãy cất con ngọc mã cho cẩn thận, ta trở về tòa nhà trắng đây. Lão trung niên được gọi là chiêm quản gia vâng vâng dạ dạ thốt, dạ dạ tiểu nhân đã rõ. Ngừng giày lát y lại tiếp. Phu nhân không vào xem qua ư? Con ngựa nào? Con ngựa ngọc này rất thuần tuấn, trông chẳng khác gì con ngựa sống vậy. Cô nương nọ đáp, ta không xem đâu. Nếu chẳng may nó bị mất trộm thì ta lại mang tiếng lây. Chiêm quản gia cười ha hả nói, phu nhân chỉ hay nói đùa phu nhân sinh trưởng ở đại kim quốc bất cứ những kỳ tên gì báo gì mà không có dù có đem con ngựa này biếu cho phu nhân chưa chắc phu nhân đã chịu nhận đệ tử nghe chiêm quản gia nói cô nương nọ sinh trưởng đại kim quốc trong lòng liền nảy sinh thất vọng xem tình hình này thì cô nương nọ là người kim kẹt đại cử của người đại tống chúng ta hiện miêu truyền với lưu chính ảnh nắm hết đại quyền thao túng triều đình hãm hại kẻ trung lương Trên giang hồ ai ai cũng đều biết hai gã nọ ngấm ngầm cấu kết với người kim muốn lật đổ xã tắc của người tống Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có chứng cớ gì xác thực Cô nương đó đã là người kim Địa vị ở đông doanh của nàng dường như rất cao Nếu có thể bắt giữ được nàng Ad sẽ có chứng cứ rõ ràng Về việc hai gã Miêu Lưu Mãi quốc cầu vinh Giả lão nhị nói tới đó Liền đưa mắt nhìn liễu tổn trung Chỉ thấy chàng ngồi trầm ngâm như đang hồi tưởng lại chuyện gì Lý cửu xét lời Đúng rồi nếu như có thể bắt được vị cô nương đó Ad sẽ có cách khép tội hai tên phản tặc Miêu Lưu Giả lão nhị nói Tuy nói thế nhưng bây giờ Lão lão giản mẫu chẳng khác nào Lão Bồ Tát qua sông Ngay chính mình còn khó bảo toàn Huống hồ gì bắt được giữ được ai Hơn nữa vóc công của người ta còn cao hơn giản lão này Không biết bao nhiêu lần Thì làm sao mà bắt giữ nổi Lý cửu vốt đùi thời dài nói Thật đáng tiếc đáng tiếc Nếu thay, nếu thay tiểu sứ tổ vào địa vị ấy Thì tốt biết mấy Giản lão nhị cười nói Dù là tiểu sư tổ cũng không được Lý cửu trốn mắt hỏi Sao lại không được gian lão nhị đáp lý do ấy rất dễ hiểu vì cô nương nọ hình như rất quan tâm tới tiểu sư tổ đồng thời nàng lại xinh đẹp tuyệt trần nếu tiểu sư tổ có gặp nàng cũng chẳng đã xuống tay đâu già lão nhị nói tới đó lý kiều chỉ sợ tiểu sư tổ của tách vội liếc mắt nhìn thì thấy lớp tổn trung vẫn bình thản như thường không có vẻ gì là giận dữ vẫn ngồi yên bất động chìm đắm trong tưởng tư già lão nhị liền kể tiếp chiêm quản gia thấy cô nương nọ không theo vào liền quay cửa lại bưng một cái bọc bằng hậu bằng bưng một cái bọc bằng đoạn hồng nhét vào trong một ngăn tủ đào mắt nhìn qua một lượt có lẽ để tra xét xem có vật gì không sau đó họ mới gật gù ra chiều mãn ý thùng thẳng bước ra ngoài cửa tiếp theo đó họ liền nghe tiếng lách cách có lẽ y khóa cửa lại đồng thời tiếng chân của chiếc quản gia cũng xa dần đệ tử lặng lẽ chui ra thò tay vào trong ngăn tủ lấy cái bọc bằng đoạn hồng mở ra xem thấy bên trong là một chiếc hộp nhỏ hình vuông bằng đồi mồi Quả nhiên được dùng để đựng con ngựa ngọc. Bất giác mừng rỡ như điên cuồng, liền lấy con ngựa ngọc ra cất kỹ trong người. Đoạn lại gói các hộp đồi mồi như cũ, đặt ngay vào đúng vị trí. Bây giờ đệ tử mới sực nhớ tới cái thi thể của Dương Cửu Nguyên ở sau két tủ, đang băn khoăn không biết giải quyết ra sao. Đột nhiên một vật từ sông cửa bay vào, liền nhặt lên xem, thì ra đó là cuộn giấy nho nhỏ viết như sau: Mau đào tổ về hướng nam, thi thể Dương Cửu Nguyên cứ để bổn nhân lo liệu. Hãy thay bổn nhân thăm hỏi tiểu xuất tổ của đại hiệp. Đệ tử biết rõ bút tích này là của vị cô nương nọ Và hiển nhiên lão chiếm quản gia đã đi khỏi Thế rồi đệ tử theo đúng như lời chỉ thị của nàng ta Đào tàu về hướng nam Quả nhiên suốt dọc đường không hề gặp một tròi cách ngầm nào Kể tới đó Giàn lão nhị thở phạm nhẹ nhõm Lý cửu chấp miệng than tiếc không ngừng Liễu tổ trung nói Nếu người không tới đông doanh tổ vật báu Thì không một ai hay biết dương cửa nguyên Đã chết dưới trường của các đà tố Giàn lão nhị liền nói Tiểu sức tổ chắc lão nhân gia với vị cô nương đó đã phải có một mối uyên nguyên không đồng thường lão nhân gia hãy nhớ ký lại xem nếu tồn trung chỉ mỉm cười không đáp bỗng chàng thấy mắt hoa lên hoàng diện phong cái chờ xuất hiện la lớn tiểu sư đệ diễn trò tên chó xanh chó xanh bằng nhị rất là hứng thú đến cả lão hồ ly vương hữu cũng bị tiểu sư đệ qua mắt được Hả? <cười> quả còn hai bằng hữu này là ai mà lão nhị chưa gặp bao giờ già lão nhị và lý cửu vừa đứng dậy cung kính bẩm đây từ lý cửu không kiến sư tổ đệ tử giàn lão nhị bái kiến sư tổ hoàng diện phong cái cười híp mắt nói khấu kiến cái con khỉ biến cái hủ hỏa ấy đi ngươi là tam thủ thần thông còn ngươi là hai đệ xa phải không giàn lão nhị lý cửu đồng thanh kính đáp chính thế sư tổ có điều gì dạy bảo hoàng diện phong cái nghiêng đầu suy nghĩ dày lát nói có có có lão nhị mỗ đang định sai hai tiểu bối người làm việc này già lão nhị và lý cửu đồng thanh đáp dạ dạ sư, sư tổ cứ sai bảo hoàng diện phong cái nói Lão nhị mỗ vừa nhậu nhật ở địa phương quỷ quái gì đó chưa được vợ ý, hai tiểu bố người làm sao kiếm được một chút gì ngon lành về đây cho lão nhậu nhật khoái khẩu một phép. Lý cửu giả lão nhị vội đồng thanh đáp, dạ, rồi như một luồng khói phóng ra khỏi thổ địa miếu, chưa đường đi tìm thực vật. Liễu tổn trúc lên hỏi, lão sư ca đã dùng chiêu nào mà thông nhập được tôn kha ba? Hoàng Diện Phong cái gái tai, hí mắt nói, chiêu thức cái cốc chết, tôn kha ba rất là lợi hại. Lão sư ca mỗ liên sử dụng một hơi Luôn sáu thế ác cầu Ác cầu khán môn mà vẫn không đánh đổi được hắn Mỗ liền nổi cáo sử dụng luôn chiêu Ai ai cũng biết rõ Đó là Đó là cản cầu nhập cùng hạ Nhưng cũng chẳng ăn thua cái quái gì Liễu tồn trung cười nói Quái lạ trước cản cầu nhập cùng hạ ấy rất phổ thông Mà dùng để đối phó với tôn khá ba Thì làm sao hiệu nghiệm được Hoàng diện phong cái cười hi hi đáp <cười> Đó là giữa lúc cấp bách mỗ chợt này trí khôn Nghĩ ra diệu pháp ấy tuy ai ai cũng biết triều càn cầu nhập cùng hạ nhưng chỉ riêng đệ tử cái bang mà thôi còn tôn khà ba đâu có phải là đệ tử của cái bang y lại mới tới trung nguyên không lâu Một đoán thế nào y cũng lúng túng mình sẽ thừa cơ chiếm chút tiện nghi liễu tốn trung cười ha hả đáp <cười> lão sư ca thật là tức cười Chiêu thức phổ thông ấy thì làm sao mà chiếm được tiền nghi sau rồi thế nào hoàng diện phong cái đáp mỗ dùng triều cản cầu nhập cùng hạ mà đuổi không phải con mèo ấy trái lại y còn thừa cơ nhằm vào chỗ sơ hở mà phản công tiết tí nữa thì đã ngoạm trúng mũ một miếng, ha, cũng may căn căn bệnh của mũ liền phát tác, mũ lập tức nổi nóng, sửa chiều, chó đói cướp đồ ăn, đã cầu bổng quét ngang ra, điểm một thế chúng ngay vào gót chân y, y đau quá sủa lên anh hỏi, mũ không bỏ lỡ dịp may liền đau tẩu luôn, liễu tổ trung hỏi, sao lão sư ca không thừa cơ hạ sát thủ luôn có hơn không, hoàng diên phong cái lắc đầu đáp, lão sư ca thấy mũ quá đau đớn Lão sư ca mỗ thấy y quá đau đớn, sủa om sòm liền đem lòng thương hại buông thai cho in một phen. Đang lúc ấy đã thấy Lý Cửu với dàn lão nhị quay trở lại, Lý Cửu xách một con cá lớn, dàn lão nhị bưng một chiếc đuổi chó đặt xuống đất cung kính nói: "Tổ sư gia, chút vật thực này đã đủ lão nhân gia tráng miệng chưa?" Hoàng Duyên Phong cái thấy có có cả đuổi chó, khoan khoái nhưng mở cửa trong bụng, cười tít mắt lại nói: "Tốt tốt tốt, như thế mới khoái chứ, máu trong lửa lên, giòn ăn, có rượu không?" Giản Lão Nhị tét miệng cười, thò tay vào trong người kéo nửa bình rượu ra, hai tay dâng lên nói: Để từ sách đùi chó về, khi đi qua trước một quán rượu, thấy tiện dịp thuận tay đỡ nhẹ luôn. Hoàng Diện Phong cái thích thú cười ha hả nói: Hay hay, tiểu quỷ người coi thế một rất hữu dụng. Lý Cửu ra phía sau khán thờ nhúm lửa lên nướng đuổi chó, chỉ trong nháy mắt mùi thơm đã bốc lên ngắt mũi. Giản Lão Nhị rắc lên một chút muối tiêu, rồi bưng chiếc đùi chó thơm phương phức đặt đặt trước mặt Hoàng Diện Phong cái con cá của lý cửu cũng vừa chín tới, thế rồi bốn người quay quần lại ăn nhậu. hoàng diện phong cái xé một miếng thịt chó lớn bỏ vào miệng nhai ngồm ngòm thút, ngon tuyệt, đã lâu lắm lão không ăn được ăn cái món này. chỉ nghe thấy tiếng ứng ực liên tiếp, hoàng diện phong cái đã tu hết nửa bình rượu không còn một giọt. liễu Tổn trung đột nhiên la lớn, Hồng bét, hồng bét. hoàng diện phong cái đang ăn nhậu ngon lành bỗng nghe thấy liễu tuẫn trung la lên như vậy, Vội ý ngẩng đầu nói, tiểu sư đệ bảo cái gì Hồng bét? Liễu Tồn trung mặt lộ sắc lo âu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa nói, Ngọc Trị đưa thi huyền trưởng lão đào tàu trước, sao bây giờ vẫn chưa thấy trở về? Liễu Tồn trung vừa dứt lời giàn lão nhị và lý cửu sự tình ngộ. Mọi người đã hạ định từ thức, Liễu Tồn trung giàn làm bành nhị xâm nhập tổng đàn cứu thi huyền trưởng lão, rồi để cho Hà Ngọc Trị bảo hộ đào tàu Liễu Tồn trung đoạn hậu, tất cả cùng trở về ngôi thổ địa miếu này hội họp hiện tại thời gian đã lâu Hoàng Diện Phong cái đã tới nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Hà Ngọc Trì đâu cả Hoàng Diện Phong cái thấy ba người đều lộ vẻ lo âu liền nuốt miếng thịt chó lớn lắc lắc chiếc bình rượu không rồi mới thùng thẳng lau mép cười hiếp mắt nói các người lo ngại cho con nhỏ nào có phải không <cười> tưởng gì việc ấy thì khỏi lo Con bé có khinh công rất cao siêu khó ai mà bắt được Liễu Tuần Trung vẫn suốt ruột nói chính vì khinh công của nàng cao siêu mà tiểu đệ mới lo ngại Giản Lão Nhị liền xét lời Đúng vậy, khinh công của Hà Cô Nương tinh thông đáng lẽ phải về từ lâu rồi mới đúng, tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả? Hoàng Diện Phong Cái xé thêm một miếng thịt chó bỏ vào mồm mồm, nhai ngấu nghiến rung đuổi nói: "Các ngươi yên tâm, sớm hay muộn thì gì có quan hệ đâu, cứ nhất đầy bụng đã rồi tính sau." Lít cử với giản lão nhị bụng đang đói cồn cào, thấy Hoàng Diện Phong Cái ăn uống lia lệ như vậy, cả hai cũng không dám ăn nhiều, vì họ biết rõ vị tổ sư gia này đã lâu không được thưởng thức những món thịt thơm ngậy ấy. Liễu tổn trung bồn trốn trong dạ Không ngớt mắt đảo mắt ra nhìn phía xa Hoàng Diện Phong Cái ngẩng đầu lên hỏi Ủa tiểu đệ nhòm ngó cái gì vậy Mặc kệ nàng ta cứ ăn đi đã Phong Cái xé một miếng thịt chó Nhét vào tay Liễu tổn trung Chàng định cầm lấy bỗng thấy một mình Một người mình mẩy bé bết máu tươi Đầu tué rối bời chạy bồ vào Hai mắt nổi đầy gân đỏ Y vừa thấy bọn Hoàng Diện Phong Cái Liễu tổn trung bốn người đang ngồi quấy quần dưới đất Liền cả mừng nhưng không sao chịu đựng nổi Liền ngã lăn ra đất Lý cửu trông thấy người nọ Trước nhất đất thất kinh la lớn Ôi chà xuân địa thử Trần Tứ Lớp tổn trung vội đứng bật dậy Vừa nhìn sắc mặt Trần Tứ đã nói Lão sư ca Trần Tứ chúng phải trưởng thư rất nặng Hoàng diện phong cái đắp Không hề gì không hề gì Cứ hữu y tỉnh giấy đã rồi hãy tính sau Ông ta cầm cách xương cho cuối cùng lên Gặm tóp thép Lớp tổn trung sai lý cửu Giàn láo nhị bồng Trần Tứ lên Đặt một trường vào lưng y, đầy chân khí vào Mình mẩy đối phương giây lát sau, trần tử Hức từ từ lai tỉnh Mở bừng mắt ra nhìn Thấy tiểu sư tổ đang chữa thương cho mình Liền mỉm cười định ngồi dậy Liễu tổ trung khẽ ấn người y xuống nói Chứ có động đậy, máu ứ trong yếu huyết của người Vẫn chưa ta, trung khí gián đoạn Nguy hiểm vô cùng Trường của chàng hơi phát kinh, Trần tử hút chỉ cảm thấy sau lưng nóng như lửa thiêu Nhưng rất an nhàn, dễ chịu Quá khoảng thời gian cạn chén trà Liệu tuồn trung mới thở hát ra Thâu tay về nói Được rồi Trần Tứ cảm thấy hô hấp nhẹ nhóm hẳn Vội lăn xuống khán thờ phục xuống đất hành lễ thốt Đã trả ơn cứu mạng của tiểu sư tổ Rồi y lại vội tới bái kiến Hoàng Diện Phong Cái Lý cửu và láo nhị cũng xô đổ lại Chỉ muốn biết tại sao Trần Tứ lại thọ trọng thương chạy tới thổ địa miếu này Hoàng Diện Phong Cái chợt ngẩng đầu hỏi Trần Tứ ai đánh ngươi đến đông nỗi này vậy Trần Tứ đáp kẻ đả thương đệ tử rất lạ mặt đệ tử chưa gặp hắn bao giờ lý cửu với hí lão nhị nghe nói la lối om sòm hồi lâu mới ngớt liễu tổn trung xét lời hỏi vì sao người ngẫu nhiên chạy tới đây Sự tình đầu đuôi thế nào hãy từ từ kể rõ cho mọi người nghe trần tư nói lần trước đệ tử được gặp như hạc sư tổ lão nhân gia cùng túy hòa thượng lão tiền bối biết tiểu sư tổ bị rất xuống hàn đầm Rước đoán lão nhân gia đã quy thiên rồi rất lấy làm đau lòng sau phùng bệnh túy hòa thượng hộ tống trần cô nương Với một thằng nhỏ đen thui tên là Tiểu Hắc gì đó Trở về Tổng đàn Nguyên là để họ có chỗ tạm dung thân Ngờ đầu khi tới Tổng đàn Thì vừa lúc Tổng đàn tuyển chọn tân bang chủ Đệ tử ngấm ngầm ta xét Mới biết được cái bang Nguyên đã bị gian nhân lung lạc Trần cô nương không chịu ở lại cái bang nữa Sau nàng tác cùng Tiểu Hắc đưa nhau tới Ngao Sơn Tìm sư phụ bao đà thắng Với ý bất tử Việc này đương thời Lý Cửu cũng biết rõ Lý Cửu gật đầu nói Mỗ biết mỗ biết Tối hôm đó, mỗi thỉnh bằng hữu tới miếu thành hoàng ăn thịt chó, hai chúng ta đều buồn trồn không yên, vì không biết rõ tung tích của bang chủ lão nhân giả ở đâu. Các vị sư thúc sư bá thì đều phân tán, các người mới tới là rất xa lạ, không ai biết ai với ai. Xem ra họ đều là những kẻ hành vi mờ ám, cho nên cả hai rất là buồn bực. Trần Tư nói, hôm sau, vì thấy trên lôi đài có người đánh chết người, đệ tử mới vội vã đưa Trần Cô Nương cùng Tiểu Hắc rời khỏi tổng đàn, còn mình vẫn nán lại để thăm dò tin tức của bang chủ. Lưu Tồn Trung cũng rất để ý tới vấn đề này liền nói: vậy hiện thời đã thâu lượm được tin tức gì của bác chủ chưa? Trần Tử đáp: chưa. chẳng khác gì đã hát trầm đáy biển. tuy nhiên đệ tử thường phát hiện trong mật thất của vương hữu thường có rất nhiều người ăn mặc kỳ dị tới. số người này không những bất lợi với đại tống chúng ta mà tựa hồ như còn uy hiếp cả lão vương hữu. Lưu Tồn Trung nghe nói rất kinh dị và lạ lùng. trước đây chàng đã được nghe Hà Ngọc Trì kể cho hay lúc nàng tới quan huyện bảo vệ ngụy thắng nghe ngôn ngữ của gã về binh mật vàng cũng mang đầy vẻ uy hiếp người thắng, điều này thật là bí ẩn. dù lếu tổn trung là một người cơ trí tuyệt luân, cũng không sao suy đoán ra. hoàng diện phong Cái liền hỏi, thôi, hãy dẹp những chuyện rắc rối ấy sang bên. bây giờ ngươi hãy kể cho chúng ta nghe, vì sao bị người ta đả thương, mau lên. trần tứ đáp, vừa rồi đệ tử mất đi qua xa cầu xa đầu cương, thấy hàng ngọc kỳ cô nương đang giao đấu với người. lếu tổn trung vội xen lời, bên địch tất cả là bao nhiêu người? Hoàng diện phong cái cũng trợ mắt hỏi, Thì Huyền trưởng lão đâu? người có trông thấy không? Trần Tử ngạc nhiên hỏi lại, sao? Thi Huyền trưởng lão đi cùng với Hà Ngọc trì cô nương Liễu Tồn Trung đáp, chính thế. Hà Ngọc trì bảo hộ Thi Huyền trưởng lão đắt đào tẩu khỏi cái băng Đoạn chàng đem tình hình vừa rồi thuật lại cho y nghe. Trần Tử nghe Liễu Tồn Trung nói Thi Huyền trưởng lão đào tẩu với Hà Ngọc trì, thì lấy làm kinh ngạc nói, thế thì hỏng bét. Đây từ chỉ trông thấy hai cô nương đang giao đấu với một gã trung niên lạ mặt. Trung niên sử dụng một loại võ khí rất kỳ dị, trông giống như một thanh đơn đao, nhưng những lưỡi đao đầy răng cưa, mỗi chiếc răng cưa dài khoảng 2 tấc, chiều thức cũng rất là kỳ quái. Gã chặn giữa cốc đạo không để Hà Ngọc Trì cô nương vượt qua, Ngọc Trì cô nương thi triển Thiên Sơn Thần Pháp, muốn vượt qua mét à? Nhưng thanh cửa linh đao của gã nọ đã lập tức quét truy cản nhanh như điện trước. Hà cô nương nhảy sang bên hữu, đao của tên nọ lại chuyển sang bên hữu, đệ tử nhảy tới nơi. Thế bây giờ Hà cô nương rất sốt ruột bực bội lưỡi kiếm múa vung lên vun vút, giao đấu như thí mạng. Chiêu thức của gã nọ tuy rất quái dị, nhưng đem so sánh với thiên sơn kiếm pháp của Hà Cô Nương vẫn thua sút rất xa. Tuy vậy, khí lực của gã nọ dường như mạnh hơn Ngọc Tỳ Cô Nương nhiều, tuy chưa đánh bại được Hà Cô Nương, nhưng dưới bị nghiêm mật, Hà Cô Nương cũng khó bề thủ thắng. Bây giờ đệ tử không rõ tại sao, gã nọ lại từ thủ cốc đảo ấy, không để cho Hà Cô Nương đi qua, nhưng đã phân rõ được đâu là bạn đâu là địch mắt thấy hà cô nương đang giao tranh với đối phương đệ tử sao dám khoanh tay đứng ngoài xem vội rút thanh đao ngang lưng xuống nhảy luôn vào vòng chiến nhảy luôn vào vòng chiến liền nghe thấy hà ngọc trì cô nương nói Trần tử tới rất đúng lúc mau tới ngôi miếu đổ trên thiên tùng lâm ngang mau lên đệ tử vội đáp ngọc trì cô nương tới thiên tùng lâm làm chi để trần tử ở đây trợ giúp cô nương một tay ngọc trì cô nương dậm chân nói đừng có nói nhiều cứ việc tới thổ địa miếu sẽ biết rõ ngay tới khi trở lại đây không thấy ta thì các việc đi theo hướng tây nhớ lệ. đệ tử thấy hai cô nương mặt lộ đầy vẻ cấp bách đoán biết sự tình nghiêm trọng không dám nhiều lời liền sách đao quay người bỏ đi ngờ đâu ở phía sau một gốc cây đa bỗng hai đại hán xông ra tay cầm mã tấu kẻ trước người sau nhảy tới bao vây gốc vô công của chúng khá cao siêu thế như lang như hổ. đệ tử vung đao chống đỡ dây lát sau đã thương được một tên chém giết một tên đệ tử cũng bị trúng một số vết thương đang định co giò đào tàu Bỗng phía Tây Cốc có một người nhảy bay ra, vốt trúng đệ tử một trường. Đệ tử ngáp bắn ra ngoài xa mấy trường, nằm hôn mê tại chỗ. Khi tỉnh lại thì thấy xung quanh hoang sơn tịch mịch, Ngọc Trì cô nương đã mất dạng. Liễu Tồn Trung nghe Tần Tứ kể xong, vội đứng dậy nói, vậy phải đi ngay mới được. Hoàng Diện Phong Cái ngẩng đầu hỏi, đi đâu bây giờ? Liễu Tồn Trung đáp, cứ đuổi theo về hướng Tây, như lời Ngọc Trì dặn bảo. Hoàng Diện Phong cái đưa mắt nhìn già Lão Nhị, Lý Cửu, Trần Tứ ba người nói: Lão Nhị mẫu sẽ cùng với ba tiểu tử này thủng thẳng theo sau, dọc đường còn phải thăm dò tin tức, tiểu sư để cứ việc khởi hạnh mở đường trước đi. Tiêu Tồn Trung không tiện nói nhiều, liền băng mình ra khỏi cửa, theo đại lộ tiến thẳng về phía tây. Trần Tứ liền hỏi: Tổ sư gia, vì sao Lão Nhân gia không cùng đi với tiểu sư tổ một lúc như vậy? Hoàng Diện Phong cái cười hí hí đáp: Hai từ tiểu Tồn Trung lòng đang nóng như lửa theo đốt theo y thì làm gì được ăn dầu cho sướng miệng. <cười> Đoàn ông ta giơ tay chỉ lý cửa với giản lão nhị tiếp, đi cùng với hai tiểu tử người mới là Lý Thụ, dọc đường các ngươi. Đỡ nhẹ thịt chó, hoa điều tử kính dâng lão nhị mộ là chắc bụng hơn. Liễu Tồn Trung vừa đi khỏi thổ địa miếu, chân không điểm đất, phóng đi như bay biến. Sắc trời tối dần, đi được một quãng đường, chàng tiến vào một khu rừng. Quan sát xung quanh, bỗng thấy có một mái nhà, trời mỗi lúc một hắc ám, trong rừng cây cối um tùm, dơ tay không trông thấy năm ngón liền nghĩ bụng tình hình này nếu cứ sông bừa không phân định phương hướng thì bao giờ mới tìm thấy ngọc trì chàng dừng lại nghĩ tiếp dù sao cũng không tìm ra được đường lối chỉ bằng nghỉ tạm ở đây một đêm đợi tới khi trời sáng sẽ lên đường sau định xong chủ ý của chàng liền chọn một cái đại thụ nghỉ chân đang định đả tọa luyện công bỗng nghe thấy tiếng lá kêu xào sạc liễu tồn trung rất lấy làm lạ nghĩ bụng Chàng lẽ lại có đại xà bò ra chẳng chàng lắng Lắng nghe kỹ liền nhận ra đó là tiếng chân Bước trên lá khô liền nghĩ tiếp Tại sao trong rừng hoang này Mà lại có người xuất hiện thế này Chàng tính nhầm ước đoán Đó phải là bước chân của hai ba người Tiếng kêu xào sạc mỗi lúc một gần Chợt nghe có tiếng người nói Tiểu từ nọ với con nhỏ hôi thối Chắc nhiều phần đang ẩn nút ở quanh đây Một tên khác bảo Bạch hoa xà ngươi không nhìn lầm đấy chứ Gã lên tức Gã lên tiếng trước nói Bạch hoa xà mỗ làm sao có thể nhìn nhầm được rõ ràng muốn thấy tiểu quỷ nọ dẫn con nhỏ hôi thối lùi vào trong rừng này. nơi tới đó họ người đó khẽ xịt một tiếng, dường như lật chúng ghé tai thì thầm. gần đây công lực của liễu tổn trung rất tăng tiến, thính giác rất là linh mẫn. hai gã nọ tuy sợ người phát giác ghé tai thì thầm, nhưng cũng không thoát khỏi được Tai chàng. chỉ nghe thấy một tên âm thanh nhỏ, một tên thanh âm nhỏ nhỏ như tiếng muối kêu nói, dường như ở đằng kia. một tên nọ hỏi lại, làm sao bằng hữu thấy được? gã nọ đáp bố vừa nghe thấy có tiếng động nhẹ, chúng ta thử đến đó xem sao, đừng có để chúng tốn mất. Thế rồi những tiếng động nhe nhẹ nổi lên, lưỡi tổn trùng phát sắc, hai gã nọ quay sang một hướng khác. Trang rất lấy làm hoài nghi, nghĩ thầm, quái lạ, chẳng lẽ trong rừng này còn có người ẩn tốn? Lòng hiếu kỳ nổi lên, trang nhón gót nhẹ nhàng như một con mèo rừng, không gây nên một tiếng động nhỏ, theo sau hai gã đợt kia, chỉ thấy hai bóng đen trước mặt đang rón rén tiến về khu rừng đối diện, một tên trong bọn đột nhiên xốc vào trong rừng liên đó truyền ra giọng của một thằng nhỏ la lớn Hai các ngươi làm gì vậy Hả thiếu quý còn muốn trốn hay không Tiếp đó lại nghe thấy Giọng thanh thất của thiếu nữ nói Ngươi là ai nam nữ thọ thọ bất thân gã nọ cười khanh khách đáp. Đó chỉ là lời lẽ của cổ nhân Hiện tại chúng ta nên thân mật với nhau Có lý thú hơn không Thiếu nữ nọ hừ nhằn Tiếp theo đó là hai tiếng bốp búp hiển nhiên có người bị ăn bạt tay Liền đó gã nọ giận dữ quá tháo Còn nhỏ thôi thà muốn chết có phải không Lưỡi tồn trung cái nhún người nhảy lên trên ngọn cây, vạch cái lá ghé mắt nhìn xuống. Chỉ thấy bóng hình lờ mờ một thằng nhỏ với một thiếu nữ. Vì ánh trăng bị che khuất, không sao trông rõ được mặt mới của hai người nọ, chàng chăm chú nhìn tiếp. Chỉ thấy thân hình nàng nọ rất yếu điệu, còn tiểu tử kia chỉ khoảng 13-14 tuổi. Thiếu nữ đang đứng dựa vào một gốc cây, trước mặt có hai người đứng. Một tên đánh đá lửa lên, chiếu mọt vào mặt nàng nọ. Lưỡi tồn trung vừa nhìn rõ, bất giác ngạc nhiên bụng vị cô nương này quen mặt thế, chàng suy nghĩ dài lát, chợt nhớ ra, liền nghĩ tiếp. chàng tách, dung bảo cô nương này quen đến thế, thì rất là thiếu nữ đã bị bọn võ sĩ ao lam điểm á huyệt ở thanh sơn cơ thái bạch lâu. chàng thấy cô nương nọ mắt không lộ vẻ gì là sợ hãi, tiểu tử đứng cạnh mặt đen như tôn trào, kín khí, cuột cường, thiếu thủ chống lạnh, tà thủ chống vào thân cây, Ngay ngang đứng đối diện với hai gái nọ. một tên không một tên không cầm mồi lửa đang đưa tay sở mã, một tay trò vào hai người thoát mã còn nhỏ thối tha kia, người thật rồi mười không uống lại cứ thích uống rượu phạt. thằng nhỏ mặt đen cười khanh khách nói, người chỉ được cái nói bậy đấy bà, người có đem theo rượu đâu mà bảo phạt với trả phạt. gã nọ giận dữ hừ mặt quát, lão tử phải phạt tiểu quỷ mươi trước mới được. Rất lời gã liền vươn tay chộp vào đầu thằng nhỏ nọ. lữ tồn trung thấy thằng nhỏ mặt đen nguyên thần nội uẩn, biết nó đã từng luyện tập nội công, Chẳng thấy hai gã nọ chỉ vào hạng tầm thường, chắc chẳng làm nên trò trống gì cho nên vẫn ẩn núp nguyên chỗ chờ xem. quả nhiên không ngoài sự dự liệu của chàng. tay gã nọ vừa chộp đỉnh đầu thằng nhỏ nọ, nó đã như một con cá chép rẽ sóng lách luôn sang bên. chút xíu nữa gã nọ đã chộp vào gốc cây. gã lảo đảo đâm về phía trước một bước, giận dữ phùng mồm trợn mép kêu là sòm. bây giờ thằng nhỏ đắt tránh sang một gốc cây khác. ánh lửa không gọi tới nữa. gã vội quay người lại, không dám khinh thường như trước, chân đi từng bước một, hai mắt trợn tròn xoè, bộ dạng cực kỳ hung ác. Thằng nhỏ mặt đen Tuy trong lòng đã khiếp hái Nhưng vẫn cười Khanh khách nói Người có giỏi thì cứ tổ tài bắt ra ra thử xem Gát nọ gầm lên một tiếng Bỗng nhảy sổ tới chụp Ngờ đầu gã chỉ thấy mắt hoa lên Thằng nhỏ nọ đã lách ra phía sau lưng Và rơi chân phải lên đá mạnh vào đít gã Cái đá ấy tùy sức tuy không mạnh Nhưng cũng để cho tên nọ đâm bổ về phía trước Lào đảo đứng không vững ngã sóng xoài ra đất Liễu tồn trung ẩn núp trên cây Xem thân pháp tranh né của thằng nhỏ nọ. Liền xuồng xuất nghĩ thầm Sao thân pháp thằng nhỏ này Lại giống bao đà thắng đến như vậy Đoạn chàng nghĩ tiếp Trước đây nghe bao đà thắng bảo Bị thất lạc đồ đệ Lão đi tìm khắp nơi Chẳng nhẽ thằng nhỏ này là đồ đệ của lão Gã tay cầm mồi lửa Hai mắt đảo lộn không ngừng Vội nhặt một cánh cây lớn dưới đất Trong ngọn lửa to lên Bây giờ ánh lửa sáng rực soi rõ một vùng Gã từ từ bước tới gần thiêu nữ Miệng cười đầy vẻ dâm đãng. Thằng nhỏ mặt đen kêu gọi. Cô cô hãy cẩn thận đề phòng tên ấy Gã không phải là người tốt đâu Gã vừa bị té lùm cùng ngồi dậy thoá mạ Tiểu quỷ mình hay lo cái mạng chó của mình trước đã. Rất lời gã chuyển bộ Định nhảy sổ tới Thằng nhỏ mặt đen nói Ta là tiểu quỷ còn người là đại đầu quỷ Gã nọ tính toán thầm Tên tiểu quỷ này rất khôn ngoan, lanh lợi Phải đợi tới lúc nó sơ hốt Mình xuất kỳ bất ý xong tới mới thành công Chỉ thấy mặt lộ đầy vẻ Dâm tà cười hí hí nói nương tự bây giờ đã hết đường thoát thân rồi hãy ngoan ngoãn theo đại gia về nhà đi chưa dứt lời gã đang giang tay nhảy tới định ôm lấy thiếu nữ chỉ nghe bỗp một tiếng giòn giã. thiếu nữ đã thường cho gã một cái bàn tay này lửa gã không sao tránh né kịp má sưng húp đau đớn giận dữ thóa mạ còn nhỏ thối tha không biết tốt xấu là gì cả nếu không trừng trị thích đáng, người vẫn chưa biết đại gia lợi hại Tuy miệng nói như vậy nhưng gã đã có chút khiếp hái không dám lỗ mãng liền lùi về phía sau hai bước cẩn thận đưa mắt nhòm ngó sang hai bên tà hữu. Thần sách nàng nọ vẫn ung dung như thường trong sự yêu kiều diếm lệ còn lộ vẻ đầy trang nghiêm. Chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn bộ dạng đối phương. Tên nọ bị một cái bạt tay mặt lộ đầy vẻ hung ác đưa mắt quan sát hai bên tà hữu bỗng dương ngón tay bên trái ra sự chiêu kim long áp trào chụp thẳng vào ngực của thiếu nữ. Gã xuất chiêu ấy rất vô lại Chỉ thấy thiếu nữ sắc mặt Giận vung trường vỗ ra Lại nghe bốc một tiếng trường này mạnh hơn trước Nên tiếng kêu giòn giã Khiến tên nọ nổ đông đó mắt Mặt mũi choáng váng Thằng nhỏ mặt đen thấy vậy rất là khoai trá Vỗ tay cười nói Tuyệt tuyệt cô nương thường thường cho hai gã trưởng Thật là đích Thật là đích đích đáng nữa đi bỗng trong bụi cây có tiếng cười nhạt thác hắc vọng ra dưới ánh lửa chỉ thấy một lão già đầu nhọn trán bẹp Trên mép để đôi giày chuột lách mình ra Người này thân hình rất là thấp bé Trông rất gai mắt Nhưng hành động rất nhâm lệ Chỉ trong nháy mắt đã lướt tới trước mặt mọi người Hai gã nọ vừa thấy lão già nhỏ bé xuất hiện Vội buông xuôi hai cánh tay Cung kính thốt Tham kiến hộ giáo Lứa tồn trung ở trên ngọn cây Nghe chúng nói như vậy Rất lấy làm lạ nghĩ thầm Lão này hộ giáo gì vậy Chúng ở trong giáo phái nào Chỉ thấy nhân vật được xưng hồ là hộ giáo Mặt lạnh như băng trầm giọng nói Sao chưa hạ thủ đi, còn đứng đó làm chi Hai gã nọ vâng dạ luôn miệng Quay đầu lại liếc nhìn đáp Khai bầm hộ giáo, con nhỏ này bổn hộ giáo biết rồi, động thủ đi Hai gã nọ Thấy hộ giáo mặt lạnh như tiền, không dám nói nhiều Một gã liền quay người lại Nhảy trổ tới, chụp thằng nhỏ mặt đen Lúc này có sự hiện diện của hộ pháp Dũng khí của chúng gia tăng hơn trước gấp bội. Thằng nhỏ mặt đen cười hí hí nói Nào tới đây, có bản lãnh Thử bắt ra ra xem nào Nó lại thiết triển tài năng cũ Lách sang ngang bên để né tránh Ngờ đâu, giữa lúc nó đang chuyển mình Trần có một luồng gió ôn nhu lùa tới Chặn lấy lối đi Chỉ một thoáng chậm trễ, gắt nọ đã thấy đã tới nơi giơ tay tôm lấy và xách nó lên Quăng luôn xuống đất, trói lại Thiếu nữ nọ thấy vậy, giận mình kinh hãi Thất thanh la lớn Tình hình trên xảy ra bên ngoài sự tưởng tượng của mọi người Nhân vật hộ giáo nọ vừa xuất hiện thằng nhỏ mặt đen với thiếu nữ nọ như những con vật tầm thường không còn sức kháng cử cứ để cho gã kia bắt được một cách dễ dàng. Liễu tồn trung ẩn núp ở trên ngọn cây, thắc mắc nghĩ bụng đây là giáo phái nào vậy và lão già này vừa giờ cất trò quái dị gì, gì quái dị gì, gì mà linh nghiệm như vậy. Bây giờ thiếu nữ nọ với thằng nhỏ mặt đen đã bị trói gô lại rồi trong lòng chàng cũng rất làm hiếu kỳ nhưng chưa vội kinh tâm ngay. Chỉ thấy lão hộ giáo khét quát một tiếng đi hai gã nọ liền sách tủ nhân lên khiêng vào trong một con đường nhỏ u ám. Bây giờ cành khô bỏ lại trên mặt đất vẫn bốc cháy sáng rực. Không để cho lão già nọ phát hiện, chàng đợi cho bọn người nọ mất dạng trong bóng tối, nên mới nhẹ nhàng nhảy xuống như một bóng u linh lướt theo sau. Con đường nhỏ âm u ấy không biết nó ăn thông tới đâu, chỉ thấy nó quanh co khúc khải chỗ cao chỗ thấp. Bây giờ ánh trăng sáng lờ mờ, có lúc bị những lá cây đầy đạn che khuất. Ánh trăng không sao chiếu xuống được Trước mắt chàng tối đen như mực Mặt đường lại nhỏ hẹp Những cành lá ở hai bên đường đập cả vào đầu và mặt Tuy mắt của liễu tổn trùng rất sắc bén Nhưng không thể nào trông thấy được xa Bỗng nghe thấy một người ở phía trước thoá mạ Điều quý Mỹ còn dám vùng vẫy có phải không Coi chừng lão tử đập chết tươi tại chỗ Ngừng giày lát lại có tiếng rãi rụa Đồng thời nghe thấy thằng nhỏ nọ nói Cột gì mà chắc thế Đau nhói cả cổ chân của tay người ta rồi Nới lòng ra cho mỗ một chút có được không? Một gã cười hăng hắc đắp Cho tiểu quỷ ngươi nếm mùi khổ sở. Nếu mi còn la lão tử sắc cột chặt hơn cho mà coi Câu nói ấy của gã Có lẽ rất hiệu nghiệm Một hồi lâu sau Cũng không thấy thằng nhỏ nói gì nữa Chỉ nghe thấy những dượng chân Bước lên lá khô sao sạc vọng lại Qua một khúc quanh Con đường ấy tựa hộ như thoai thoải dốc Xuống về phía dưới Mùi nồng của đất không ngất sông vào mũi Lại nghe thấy thằng nhỏ mặt đen kêu la Này mùi bùn đất hôi thối quá Đây là đâu vậy? một gã nói khải bầm hộ giáo thằng nhỏ này rất cứng cổ lép bép luôn miệng có nên điểm vào huyệt cấm của nó không thằng nhỏ mặt đen thất kinh thóa mạ thầm mẹ kiếp gã này ác độc thật chỉ nghe thấy Lão hộ giáo thùng thằng đáp không cần nơi đây thì làm gì có ai nghe thấy cứ mặc cho nó nói thằng nhỏ mặt đen thở hắt ra nhưng cũng ngượng ngập không dám nói tiếp nữa lại đi thêm một quãng đường dài con đường càng đổ dốc xuống bên dưới lướt tuần trung vẫn hết mục lực quan sát Liền phát giác mọi người đã quanh ra nguyên ngoài rừng, hai bên đều là vách đá, dường như đó là một địa đạo. Bây giờ trước mặt lại còn tối mù mịt, không còn phân biệt được sự vật. Bọn người đi trước liền đánh mồi lửa lên. Liễu Tồn Trung ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đất tiến vào một con đường hầm, toàn đường này ăn thông ở dưới chân núi. Trên đỉnh đầu chàng thấy đầy nhũ thạch, dưới đất những tảng đá mọc lởm trầm những giọt nước từ nhũ thạch thoát ra, chảy tí tách, hơi ẩm thấp lạnh lẽo buốt xương. Thằng nhỏ mặt đen rất khiếp hãi, không nhận được cất tiếng hỏi Này, đồ, đây là đâu vậy? Các người là ai? Chúng ta nước sông không phạm tới nước giếng Sao? Bỗng nghe bốc một tiếng, có lẽ thằng nhỏ đã bị một cái bạt tay Đồng thời gã nỏ cất tiếng quát bảo Nước sông, nước giếng cây cốc chết gì? Lão tử thích bắt thì bắt Cầm họng ngay, không được có la lỗi Thằng nhỏ mặt đen bị một cái bạt tay nổ đom đóm Liền ngưng bật không dám thốt ra câu nào nữa Quẹo sang một lối rẽ, bỗng trước mặt xuất hiện một cái cửa vòng cung lớn. Trên có đeo một ngọn đèn dầu đồ sộ. Dưới ánh lửa, trên ngách cửa có khắc một chiếc đầu lâu trắng héo, dưới hai chiếc xương bắt chéo. Thằng nhỏ mặt đen thấy vậy, khiếp hãi đến tóc tai dựng ngược, buột miệng kêu la: "Ôi trời, ma ma!" Nơi đây là một địa đạo nên tiếng vang rất lớn. Tiếng kêu ma ma của thằng nhỏ vang đồng mãi không ngớt, bốn bề bao trùm đầy không khí khủng bố. bóng bên trong cánh cửa có tiếng người hỏi vọng ra: "Ai về thế?" Một người đáp Vũ hộ giáo xuất lãnh trương tam lý tứ Trong du hồn đội về tới Bắt được một đôi nam nữa này Tổng cộng cả thầy là 5 người Bên trong cánh cửa có tiếng ngạc nhiện hỏi tiếp Vậy còn vị nào đang sau kia Lão hộ giáo không khỏi giật mình Quay đầu lại nhìn giáo giác dây lát rồi đáp Đằng sau làm gì có người nào Thôi đừng có nói bậy bạ nữa Trong không đối đáp Mọi người đều kích ngạc đưa mắt nhìn xung quanh Thằng nhỏ mặt đen đang khép sợ liền la lớn Có ma, có ma cánh tay của nó bị trói chặt nửa người trên không sao cử động được nhưng hai chân vẫn tự do Thừa lúc mọi người sơ ý nó liền lách mình bỏ chạy nhưng mới đi được mấy bước nó đã bị đối phương túm lấy cổ chẳng khác nào chim ưng bắt gà con xách lên ném lại xuống đất dưới đất toàn là nham thạch lởm chởm thằng nhỏ bị ném đau đến nỗi suýt chết giấc tại chỗ liền kêu la inh ỏi tết vừa quăng thằng nhỏ xuống đất trợn mắt thóa mạ tiểu quỷ mỹ không biết đây là đâu sao nếu còn dám dở trò lão tớ sẽ ném mỹ chết tan xác ngay Bây giờ chiếc cửa vòng cung từ từ hé mở, Có mấy tên trên vạt áo Theo chất sọ đầu lâu trăng hiếu xuất hiện Cung kính nói với lão hộ giáo họ vu Bẩm hộ giáo Quỷ nhẫn doanh vừa rồi bảo rõ ràng Có người theo sau phía xa Tổng cộng là 6 người tất cả chứ không phải 5 Xin hộ giáo minh xét cho Lão hộ giáo họ vu biến sắc mặt giận dữ nói Ta đã bảo là không có ai theo dõi cả Sao quỷ nhẫn doanh dám bảo có Chẳng nhẽ Theo kẻ sau lưng mà ta không biết hay sao Bọn người nọ thấy vu hộ giáo giận dữ như vậy Đều sợ hãi nhìn nhau Một tên trong bọn nói Khải bầm hộ giáo quỷ nhẫn doanh bố trí rất tinh vi Giờ này chưa hề nhìn xác bao giờ vu hộ giáo quát lớn Nói lão quỷ nhẫn doanh không nhìn lầm Chẳng nhẽ mỗ là nhìn nhầm nhắm Tết nọ sợ hãi đứng xuôi tay Không dám ho hẻ Tiếng ngoài miệng nói vậy Nhưng vu hộ giáo rất lấy làm thắc mắc Lão biết rõ quỷ nhẫn doanh bố trí rất tinh vi Bất cứ gian tế nào cũng khó lòng trà trộn thoát khỏi được tầm mắt quỷ ấy. Nay quỷ nhẫn doanh đã phát ra tín hiệu, bảo trông thấy người theo dõi phía sau lưng, tất nhiên là phải công nguyên do. Ngâm nghĩ dày lát, bất giác, lão hoài nghi, vội quay đầu lại, quan sát khắp nơi một lượt. Con đường hầm ấy từ sơn cước, an thông tới đây. Trên đỉnh toàn là núi non trùng điệp, trong lòng đường hầm những tàng nhũ thạch lớn nhỏ ngồn ngang. Một nửa thiên niên, một nửa là nhân tạo dưới ánh lửa sáng chói, lão đã xem xét rất kỹ lưỡng mà vẫn không phát giác được nơi nào khả nghi, liền nói vào nói với quỷ nhân doanh rằng không hề có gian tế, nếu có, họ vô tạ sẽ chịu trách nhiệm.